Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Mã nhi đến y huynh đệ quay về quân doanh để điều khiển quân đội chuẩn bị rút đi, mà Nina vẫn đứng nguyên tại chỗ, bất quả lúc này trước mặt bà lại có thêm một người. Nina, chúng ta đã bao lâu không gặp rồi? Tần thương cố kìm nén tình cảm kích động của mình, nhìn Nina. Sự thống khổ trong ánh mắt thì không thể che đậy. Nina cũng chăm chú nhìn ông, 28 năm, 4 tháng. 14 ngày, 11 giờ, tần thương toàn thân run lên. Nina tựa hồ không suy nghĩ gì đã nói chính xác đến tận từng giờ thời gian hai người biệt ly. Điều đó nói lên chuyện gì? Nina, tần thương phát hiện lúc này mình đã không nói nên lời, chỉ nhìn thân thể có phần cô độc của Nina trước mắt, hai mắt ông đã có phần mờ đi, nước mắt không bị khống chế chảy xuống. Tần thương, lão già khốn kiếp, 28 năm rồi, ta đã đợi ông toàn bộ 28 năm, ông lại vẫn không tới tìm ta. Ông biết ta trải qua 28 năm cô độc thế nào không? Hào quang màu trắng lấp lóe bên cạnh Nina Lấy thân thể bà làm trung tâm, mặt đất dưới chân tắc tắc nứt vỡ. Nhưng dù dưới tình huống kích động như vậy, mặt đất nứt nẻ vẫn chỉ lan ra phía sau, cũng không có sinh ra uy hiếp gì với Tần Thương. Tôi là đồ khốn, còn bà thì sao? Bà là đồ ngốc. 28 năm rồi, vì sao bà còn không quên được tôi? Bà hoàn toàn có thể tìm được một người còn yêu bà hơn tôi. Tần Thương có phần mê ly nhìn Nina, ánh mắt ông cũng phức tạp như vậy. Nina hít sâu một hơi, ánh mắt ban đầu kích động lại trở nên băng lãnh. Chính là lòng tự tôn của ông phải không? Có lẽ nói là lòng hư vinh. Ta đợi ông suốt 28 năm, tần thương, ông nhớ xem, ông đã thiếu ta 28 năm, 4 tháng, 14 ngày, 11 giờ. Thời gian đó còn không ngừng kéo dài ra, ta muốn đến xem xem, cái ông thiếu ta cuối cùng đến lúc nào thì trả. Tần thương cười khổ nói, sợ là suốt đời này tôi cũng không thể trả cho bà, tôi đã đã già rồi, tôi đã là một ông lão gần đất xa trời rồi, ông lão không thể chống lại quy luật tự nhiên. Có lẽ tôi còn có thể sống 20 năm, tối đa 30 năm. Nhưng bà thì không vậy, bà sớm đã đạt đến mức thần cấp, bà có thể sống lâu hơn tôi 400 năm. Chúng ta vốn là người không cùng đẳng cấp, chỉ cần bà muốn, tùy thời đều có thể biến mình về hình dạng lúc 20 tuổi, nhưng tôi thì không được vậy. Tôi làm sao có thể ở cùng chỗ với bà, chẳng lẽ bà muốn tôi dùng 20 năm cuối gần đất xa trời để bồi thường cho bà ư? Không, tôi không làm được. Tôi mong trong lòng bà chỉ lưu lại sự hoàn mỹ lúc tuổi trẻ của tôi. Nina, chúng ta đã từng trải qua rất nhiều, tôi hiện tại chỉ hy vọng có thể bồi dưỡng đệ tử duy nhất của mình càng thêm cường đại, giúp cho Đông Long Bát Tông chân chính vươn lên trên Long Khi Nỗ Tứ. Tôi già rồi, đã không còn tư cách đi đàm luận tình cảm nữa rồi tình cảm của Nina đột nhiên lại biến thành kích động. Không có tư cách đàm luận tình cảm ư, là ông tự mình vứt bỏ, chớ cho là tôi không biết, 18 năm trước ông từng vào Pháp Lam, còn ở đó tu luyện đến tử cấp. Với thiên phú của ông, nếu như ở luôn đấy, trong 18 năm nay, dù cho ông vẫn không đạt đến bạch cấp thì cũng sẽ cách không xa. Chỉ cần ông chịu nhận sự giúp đỡ của tôi, tiến nhập lĩnh vực thứ thần cấp thực sự khó như vậy sao, là ông tự vứt bỏ hết cả. Đúng, là tôi vứt bỏ, vì tôi không làm được. Ở địa vị người Đông Long chúng tôi mà xét là năm xưa Pháp Lam mang theo người Tây Phương có phần ti bỉ cước đoạt toàn bộ những thứ vốn thuộc về chúng tôi chiếm cứ đất đai rộng lớn của chúng tôi nô dịch hậu duệ Đông Long của chúng tôi tôi làm sao có thể tiếp tục đợi ở Pháp Lam dù tôi mong muốn đạt đến cảnh giới như bà nhưng lại tuyệt không thể khom lưng uốn gối sinh hoạt tại Pháp Lam trong thân thể tôi đang chảy dòng máu Đông Long thực lực cảnh giới là trở ngại giữa chúng ta nhưng cái lớn nhất ngăn trở chúng ta chính là tư tưởng bà cũng có thể coi là người của Pháp Lam sao có thể lý giải tâm sự của hậu duệ Đông Long chúng tôi Không có tổ tiên của chúng tôi, đại lục hiện tại sẽ thế nào? Nhưng Pháp Lam và người Tây Long năm xưa đối phó với chúng tôi thế nào? Hiện tại dù cho chúng tôi muốn tế bái tổ tiên một chút cũng không làm được. Tình cảm của tần thương cũng kích động lên, giờ này phút này, hai người dường như đã quay về cái đêm 28 năm trước lúc họ chia tay. Lúc ấy bọn họ không phải cũng tranh cãi như thế này sao? Cuối cùng chưa Ly chẳng vui vẻ gì đã trôi qua 28 năm, toàn bộ 28 năm rồi. Xin lỗi, Nina, không phải tôi cố ý tranh cãi với bà. Tâm tình tần thương chầm chậm bình phục lại, nhìn Nina tóc mai điểm bạc, lòng ông không khỏi mềm đi. Trong lòng ông, bất luận là tư tưởng có nhiều cố chấp, nhưng đối với Nina, tình yêu sâu sắc xưa nay không hề thay đổi. Nina lạnh lùng lắc đầu, không cần nói xin lỗi, không ngờ rằng, qua 28 năm rồi, ông vẫn không thay đổi chút nào. Là tôi kém, tôi cực hận năm xưa vì sao lại yêu ông. Ông biết không, dù thời gian đã trôi qua 28 năm, nhưng trong lòng tôi, hình ảnh của ông vẫn khắc sâu. Thời gian căn bản không thể làm mờ dấu ấn mà ông đã tàn nhẫn để lại trong tim tôi. Tần Thường thực sự rất muốn lao đến, lao đến ôm chặt Nina, nhưng ông biết mình không thể, nếu như làm vậy sẽ chỉ hại Nina. Càng huống gì lập trường của hai bên tuyệt nhiên khác nhau, chớp mắt trước đó còn tuyệt đối là địch. Ông đi đi, tôi biết, ông sẽ không thay đổi, đó là tính cách của ông. Tôi sẽ ở đây đợi Âm Trúc tỉnh lại, yên tâm, tôi tuyệt sẽ không làm hại Âm Trúc. Dù ông không muốn bà vợ như tôi, nhưng Âm Trúc luôn luôn muốn một người bà như tôi. Nina nhìn Tần Thường lãnh đạm, trong ngữ khí tràn đầy khí tức cự người ngoài ngàn dặm. Hiện tại bà thậm chí càng hy vọng mình vẫn không gặp Tần Thường tiếp tục gặp nhau lại chỉ khiến mình càng thêm thương tâm tần thương thở dài một tiếng ông biết có đứng lại đây sẽ chỉ khiến mình càng thêm đau khổ xoay người bước đi có phần lảo đảo từng bước bước đến chỗ mọi người xuống lại quanh diệp âm trúc chính tại lúc đó một loạt âm thanh buồn bã từ phía sau vang lên lộ trường hương long vân phi vô ảnh âm thanh vang lên từng nhịp theo những ngón tay tiêm xấu vọng đoạn thiên nhai tư niệm vô tận từ sâu trong đáy lòng theo tiếng đàn trào về những tư niệm mà trong lòng không thể không thể phai mờ còn có một tia yêu sầu cũng theo đó mà hiển hiện, hiện ánh trăng như ngưng động lại chỉ còn phủ lên hai người này hoài niệm cùng thời gian đã bất giác phủ đầy trên trán tối nay từ ngọc hàn tiêu chỉ một bóng người đang đứng ngóng trong cùng ngọc huyền minh châu mà người nay ở đâu vào lúc tiếng đàn hóa thành tinh quang huy hoàng nhưng tịch mịch ba khúc cầm lần lượt qua thì ngón tay cũng đã dừng lại trên cầm huyền hẳn ngươi cũng biết ta chờ đợi đã lâu lắm lâu lắm rồi một tiếng tiêu âm vang lên mang theo những nỗi niềm sâu kín những tư niệm bi thương vang vọng lên trời cao tiếng tiêu ấy ngân dài ngân dài vang vọng xoáy vào tâm của những người xung quanh Tần thương đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Tử Ngọc Tiêu đã hạ xuống, Nina đã sớm lệ rơi đầy mặt. Trong mắt Nina tuy toát lên vẻ lạnh lùng vô cảm, nhưng khi nhìn kỹ thì trong đôi mắt ấy tràn ngập nhu tình vô hạn, pha lẫn vẻ bi thương tuyệt vọng. Ngay lúc này, trong một sát na này, Tần Thư cảm thấy một cỗ nhiệt huyết trong người cuồng dũng bốc lên. Trong phút chốc đôi mắt của ông đã trở nên đỏ bừng. 28 năm nay, người con gái này đã chờ đợi mình trong mot sat na nay tan thuong cam thay mot co nhiet huyet trong nguoi cuong dung boc len trong phut choc đoi mỏi, trong 28 năm cơ đấy. Chính mình vốn cứ tưởng rằng thời gian trôi qua sẽ làm nàng nguội lạnh, nhưng tất cả đối với nàng không có tác dụng gì. Sợ rằng cho dù chính mình có chết đi, nàng cũng sẽ vĩnh viễn không quên tất cả mọi chuyện lúc trước. Trong lòng tần thương trước đây như một cổ phát cổ cầm lặng im, giờ phút này ông bất chấp tất cả những cố kỵ trong lòng. 28 năm tương tư, dường như tại đây trong nháy mắt từ ở chỗ sâu nhất trong lòng bộc phát tuôn ra. Nước vẫn cứ lặng lẽ trôi, tùy lúc vang vào tai trong màn đêm yên lặng, tâm ý đã quyết, không nói một lời. Âm thanh của trời đất hóa thành bài thơ, hòa cùng hai con người này vào âm thanh của trời đất. Một đoạn tâm nguyện số mệnh không cho cầm tiêu kiếp này mãi rời xa lưu mãi cho tới nay mỹ địa âm duyên từ từ bước đến ôm lấy chính cây cầm mà người yêu thích trong bóng đêm càng thêm thanh lệ thiên lý thanh huy hạ giữ nguyệt tương tích gẩy một khúc diêu tương ký bên trong ta tâm khảm vẫn kiên định tiếng đàn trong trẻo giọt lệ sầu bi mặc dù không phải hải nguyệt thanh huy cầm ngày nọ đình ước nhưng lúc này đây giờ phút này đây trong nội tâm tần thương tình cảm hoàn toàn bộc phát chính tại lúc này cầm huyền vang vọng đồng thời ông đã dứt khoát vứt bỏ những băn khoăn trong lòng từng bước từng bước đi đến chỗ nina Nina tuy lúc nào cũng trông đợi, đợi Tần Thương đến bên mình, nhưng lúc này nàng đột nhiên phát hiện chính mình trong lúc này lại rất lo sợ. Sợ phía xa kia Tần Thương đã đi được một nửa đường lại dừng lại, tuy là thứ thần cấp cấp 6 nhưng lúc này trong lòng nàng cũng thẳng thốt bất an. Tình cảm tích lũy hơn 10 năm, cùng những nỗi tương tư chờ mong đang từng chút, từng chút một thẩm thấu dần ra ngoài. Tần Thương đang khó khăn bước đến dần dần trở nên kiên định, lúc bắt đầu thì bước đi chậm chậm, bỗng lúc này bước nhanh như lưu tình. Hai người lúc ấy vốn cách nhau không xa, rốt cuộc hai thân ảnh cũng đối mặt với nhau. Những tình cảm ấp ủ 28 năm nay nương theo tay bọn họ mà dần dần được giải tỏa. Cầm, tiêu trong tay nhanh chóng biến mất, họ xông vào ôm chặt lấy nhau. Hai con người đầu tóc hoa dâm ôm chặt lấy nhau tại một chỗ. Tại thời khắc này, trên thế giới không có bất kỳ lực lượng nào có khả năng tách rời bọn họ. Phút giây này, tất cả những tâm nguyện, những ban khoan, những toan tính, tham vọng, toàn bộ đều dứt bỏ. Trong lòng bọn họ giờ đây chỉ có đối phương, chỉ có người trước mặt. Thường có người nói con cái là nhịp cầu nối trong tình cảm vợ chồng. Tần Thương và Nina lại không có con ruột. Mà Diệp Âm Trúc lại chính là đứa bé có thể bù đắp được sự thiếu sót này giữa hai người. Ngay chính lúc Diệp Âm Trúc bước đến Mễ Lan học viện, đã thắp sáng lại ngọn lửa tình yêu đang lấp lóe nhiều năm qua giữa hai người. Thời khắc mà hai người mong mỏi cuối cùng đã đến, như nắng hạn gặp mưa rào, hai người không thể nào kìm nén nổi những cảm xúc dâng trào, ôm nhau thắm thiết. Từ lúc ấy, hai con người đã hòa nhập với nhau thành một. Những âm thanh hoan hô của những người vây xung quanh Diệp Âm Trúc dần dần hạ xuống. Chính lúc này, cầm và Tiêu Hợp Tấu vang lên, hai người bọn họ hoàn toàn hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh cho dù là người trong đông long bát tông cũng có rất ít người biết đến mối quan hệ giữa tần thương và nina thấy hai người bọn họ trong tiếng cầm tiêu cùng thân thiết ở cạnh nhau cùng một chỗ hầu hết mọi người đều hoan hỉ mà hoan hỉ nhất chính là diệp ly diệp ly đương nhiên biết tần thương mấy năm nay cô độc đến cỡ nào nếu không phải thời gian sau này ông dành hết tâm trí trong việc dạy dỗ âm trúc sợ rằng đã càng thêm già nua hơn so với bây giờ hơn một mươi năm cảm 10 cờ đấy rốt cuộc giờ khác này mong muốn đã thành hiện thực diệp ly kích động nhìn ông bạn già của mình lão trong lòng tràn ngập chúc phúc cho huynh đệ của mình không chút do dự diệp ly dùng song trưởng của mình tạo thành một chàng pháo tay theo sát ông vợ chồng diệp trọng cũng trước sau gia nhập chàng vỗ tay này dường như âm thanh vang vọng như tiếng pháo nổ mặc dù đại bộ phận mọi người đều không biết tường tận mọi việc nhưng cũng lần lượt tham gia vào càng ngày càng nhiều mọi người đều đưa ánh mắt nhìn bọn họ ban nãy còn là địch nhân nhưng bây giờ đã không còn nữa mà bây giờ chỉ là một nina bình thường trong lòng tần thương trên bầu trời đầy nắng bây giờ lại càng thêm rực rỡ đối với cầm thành mà nói thời tiết quả thật rất đẹp tất cả sương mù buổi ban mai đều đã khô giáo trên đường lúc này chỉ có ánh nắng rực rỡ quang mang bảy màu trên trời đồng thời bộc phát cho dù đang tại ban ngày nhưng vẫn giống như một đoá yên hoa mang quang mang màu sắc làm cả phía chân trời xa xa xuất hiện biến hóa thật lớn một cỗ khí tức năng lượng khổng lồ hỗn hợp tạo ra quang mang bảy màu huyễn lệ dường như cũng đang chúc phúc cho tần thương cùng nina đây chính là thất đại cấm chú lúc trước đã được phỉ nhĩ kiệt khắc tốn khống chế tản ra trong không trung chính tại lúc này thì một đạo nhân ảnh màu đen nhanh như tia chớp từ phương nam nhắm hướng này phóng tới 7 ngày sau, tám vị tông chủ của Đông Long Bát Tông, thủ lĩnh của tứ đại dị tộc của Cẩm Thành cùng với cha mẹ của Diệp Âm Trúc, Hải Dương và Nina, tất cả đều làm thành một vòng tròn thủ vệ. Trong lòng mọi người đều có tâm sự tràn ngập, bọn họ đều đang đợi. Suốt 7 ngày trôi qua, Diệp Âm Trúc vẫn bảo trì như trước ngồi tọa công ở nơi này. May mắn 7 ngày này thời tiết cũng không có gì biến hóa. Những người này cũng như vậy, lặng lặng thủ hộ bên người Âm Trúc. Cho dù đến khi dùng bữa cũng thay phiên nhau đi, tại bên người Âm Trúc thủy chung lúc nào cũng có ít nhất 6 người thủ hộ cho Âm Trúc hương loan phải rời đi theo mệnh lệnh của nina hương loan được mã nhĩ nguyên soái phái người đưa về mễ lan đế quốc mễ lan hồng thập tự thuẫn của nàng trước mặt nina căn bản không hề chút tác dụng nào khi nina nhìn thấy hải dương ở trong doanh trận của đông long ba tông bà biết rằng hương loan sau này sẽ không còn cơ hội ở cùng một chỗ với diệp âm trúc được nữa hơn nữa giờ đây thân phận của hai người giờ khác hơn lúc xưa rất nhiều nếu giờ đây nàng để cho tình cảm của mình đối với diệp âm trúc ngày càng thêm sâu đậm thì chỉ càng thêm đau khổ mà thôi không bằng nhất quyết cắt đứt thà đau một lần còn hơn để nỗi đau kéo dài suốt đời nỗi đau này không ai có thể thấu hiểu bằng nina mọi người tự trung đều lo lắng cho an nguy của diệp âm trúc duy chỉ có tử là khác biệt vẫn giữ được vẻ trầm tĩnh vốn có của mình bởi vì chỉ có hắn mời có thể chính thức có thể cảm nhận được tình trạng của diệp âm trúc lúc này mặc dù nhìn phía ngoài diệp âm trúc lúc này hơi thở rất yếu ớt nhưng tử có thể cảm giác được sinh mệnh lực trong cơ thể diệp âm trúc mỗi ngày đều đang gia tăng rất nhanh năng lượng trong cơ thể âm trúc chẳng những không có giảm đi mà ngược lại còn gia tăng một cách mãnh liệt cũng chính vì có sự can đoan của tử mọi người chỉ thủ hộ bên người âm trúc mà không tiến hành việc cứu chữa hắn bảy ngày rồi như thế nào mà diệp âm trúc bất tỉnh đây bảy ngày trôi qua hải dương rõ ràng tiều tụy hơn trước rất nhiều nàng chỉ ngồi lẳng lặng nhìn diệp âm trúc một cách lo lắng không hề nói bất cứ một lời nào nàng vốn không có thể chất của một chiến sĩ thân thể vốn yếu nhược lại không hề nghỉ ngơi dù là một chút ngay cả ăn uống cũng đều rất ít toàn tâm toàn ý lo cho diệp âm trúc âm thanh trầm thấp của tử vang lên trong tai của hải dương hải dương hãy nghỉ ngơi một chút đi đừng quá lo lắng Ta cảm giác được Âm Trúc cũng nhanh tỉnh lại thôi, nhưng đã 7 ngày trôi qua, Diệp Âm Trúc thực sự không có gì nguy hiểm chứ? Hải Dương tự nhiên biết rất rõ Âm Trúc đối với tử trọng yếu thế nào. Nếu như lúc bình thường nàng sẽ không bao giờ nghi ngờ tử mà nói ra nghi vấn như thế này, nhưng vì quá lo lắng cho Âm Trúc bất tỉnh đã lâu, không khỏi bấn loạn trong lòng, suy nghĩ cũng không còn sáng suốt nữa. Chính tại lúc này, tinh quang trong mắt tử đột nhiên đại thịnh, khẽ quát một tiếng, "Đột phá ư?" Trong phút chốc Diệp Âm Trúc vốn đang ngồi yên trên mặt đất bỗng nhiên có chút chuyển động. Ngay sau đó một cảnh tượng kỳ dị xảy ra. Những vết cháy xám đen trên đầu tóc bắt đầu chóc ra, trên mặt các vết cháy cũng nhè nhẹ xuất hiện vết rách. Các vết cháy xém ở trên thân mình cũng xuất hiện một khe hở. Từ trong đó một tia tử quang lóe ra, nghe thấy động tĩnh, mọi người đều tiến tới xung quanh tập trung nhìn vào hiện tượng kỳ dị xảy ra. Bắt đầu thì quá trình này diễn ra vô cùng chậm, nhưng theo tử quang tuôn ra ngày càng nhiều, những âm thanh vỡ vụn cơ hồ đều có thể nghe một cách rõ ràng. Những vết cháy xém như những khối than đen cũng bắt đầu từ trên người Diệp Âm trục hạ dần xuống, nhìn qua cảnh tượng rất quái dị. Cùng lúc đó, toàn thân diệp âm trúc cũng phát ra những âm thanh quái dị tựa hồ như tiếng xương cốt ma sát với nhau những biến hóa trên người diệp âm trúc cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến tử trên người tử cũng bắt đầu xuất hiện những biến hóa một chùm tử vụ từ trên người tử phun ra bao bọc cả người hắn vào bên trong tử hiển nhiên cảm giác được sự thoải mái khi quá trình này diễn ra hắn gầm nhẹ một tiếng lập tức khoanh chân ngồi xuống trên mặt đất thông qua cảm ứng linh hồn hấp thu năng lượng khi âm trúc đột phá thu được ít nhiều chỗ tốt rốt cuộc vụ ảo dần dần biến mất mọi cảnh tượng dần hiện ra một thiếu niên anh tuấn xuất hiện đích thị là diệp âm trúc hai tay như bạch ngọc so với trước kia càng thêm oánh nhuận sắc mặt hồng hào khỏe mạnh không chút giống bị thương toàn thân phát ra một tầng quang mang màu tím rõ ràng so với trước kia đậm hơn vài phần suốt mấy ngày chờ đợi rốt cuộc mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm bọn họ biết rằng sau bảy ngày thương thế của diệp âm trúc đã hoàn toàn khỏi hẳn âm trúc một tiếng kêu thanh thúy từ giữa mọi người vang lên một thân ảnh nhỏ nhắn xuất hiện bên cạnh diệp âm trúc nhìn hắn một cách đầy đầy quan tâm tô lạp đừng quấy dầy hắn Hải Dương nhanh chóng bước lên cản trước mặt Tô Lập, ra hiệu giữ cho Tô Lập giữ im lặng. Tô Lập gật đầu ra hiệu đã hiểu ý, đôi mắt lo âu đã giảm bớt vài phần. 7 ngày trước, ngay sau khi Lục Đạo Chi quyết kết thúc, Tô Lập chạy đến Cẩm Thành, phát hiện Diệp Âm Trúc đang ngồi trên mặt đất, bộ dạng tươi tả gần như không thể nhận ra. Suốt 7 ngày liền hắn vẫn không ăn không uống, túc trực bên cạnh Diệp Âm Trúc. Nếu đối thủ của Diệp Âm Trúc không phải là Nina, sợ rằng hắn đã sớm ra tay công kích Nina rồi. 7 ngày này hắn còn thống khổ hơn cả Hải Dương, hắn hận chính mình sao không sớm tới Cẩm Thành cho dù không có cách nào giúp Âm Trúc kháng địch, ít nhất cũng có thể ở cạnh hắn, bảo vệ cho hắn. Lúc này quang mang màu tím xung quanh dần dần tích tụ lại rồi cuồn cuộn nhập vào cơ thể Diệp Âm Trúc. Một tầng kết tinh màu tím xuất hiện bao phủ trên bề mặt đôi tay của Diệp Âm Trúc, toàn cơ thể cũng xuất ra quang mang màu tím làm cho Diệp Âm Trúc thêm phần anh tuấn. Cùng lúc đó, Tử cũng có dị biến, thông qua hơi thở có thể thấy thân thể Tử như ngưng kết lại thành tinh thể, trông càng cường hãn. Thực lực của Diệp Âm Trúc tăng lên mang lại không ít chỗ tốt cho Tử, đây chính là lợi ích lớn nhất của đồng đảng bổn mệnh khế ước trong bảy ngày này nhìn bên ngoài diệp âm trúc dường như không có chuyện gì nhưng kỳ thật phải trải qua vô số thống khổ dày vò ngày đó phỉ nhĩ kịch khắc tốn truyền linh hồn chi lực vào trong tinh thần chi hải của diệp âm trúc tuy không thể giúp âm trúc giảm bớt thống khổ nhưng lại giúp tinh thần của âm trúc lúc nào cũng duy trì được sự thanh tĩnh hắn chẳng những cảm thấy được những biến hóa bên trong cơ thể mà ngay cả bên ngoài phát sinh việc gì cũng đều tất cả nằm rõ thông qua cảm ứng của tinh thần lực âm trúc biết được phỉ nhĩ kịch khắc tốn dùng phương pháp đặc hữu bức bách nina nhận thua tâm tình cũng trở nên thanh thản Khi nhìn thấy bảy cấm chú cường đã bất kỳ lúc nào cũng có thể bộc phát thì lo lắng vạn phần Tuy vậy khi đó hắn cái gì cũng không thể xen vào Cho đến khi Nina nhận thua, âm trúc mới thực sự yên lòng Sau này âm trúc thấy tần thương và Nina cuối cùng cũng đến được với nhau vì họ mà cao hứng không thôi Lại thấy tô lạp xuất hiện, cảm giác vui sướng tràn ngập trong lòng Nhưng tất cả những điều này cũng không làm diệp âm trúc thoát hết mọi sự thống khổ Diệp âm trúc có thể cảm giác được mỗi một bộ phận trong cơ thể đều cực kỳ đau đớn Khi phỉ nhĩ kiệt khắc tốn đưa vào trong cơ thể diệp âm trúc một lượng lớn ma pháp vô nguyên tố tinh khiết, các kinh mạch trong cơ thể đều bắt đầu được tu bổ. Lúc trước lôi điện do lôi thần chi trùy đánh vào cơ thể, được siêu cấp thần khí khô mộc long ngâm cầm khu trừ không ngừng làm cho diệp âm trúc thống khổ. Mà lúc này vô nguyên tố ma pháp cuồn cuộn tiến vào dẫn động huyết mạch toàn thân chữa trị cơ thể, lại càng làm cho diệp âm trúc thống khổ bội phần. Phải biết rằng trong cơ thể mỗi một đoạn kinh mạch đều gắn với vô số dây thần kinh nối trực tiếp với não bộ. Cho nên những đau đớn kịch liệt ấy giống như từng đạo tinh thần lực đánh sâu vào tinh thần chi hải của Diệp Âm Trúc, kích thích tinh thần lạc ấn nằm sâu trong đó. Nếu không có phỉ nhĩ kịch khắc tốn không ngừng truyền vào linh hồn chi lực giúp cho tâm trí của Diệp Âm Trúc thanh tĩnh, thì cho dù tâm trí của Diệp Âm Trúc có kiên định đến đâu cũng không có khả năng chống đỡ nổi những thống khổ đó. Dù được tinh thần lạc ấn bảo hộ, nhưng những thống khổ như thế này cũng làm cho Âm Trúc chết đi sống lại nhiều lần. Những lúc như vậy mà cơ thể vẫn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, thì đây là một chuyện vô cùng kinh khủng. Nỗi thống khổ ấy kéo dài liên tục suốt 3 ngày trong ba ngày này kinh mạch bên trong cơ thể diệp âm trúc đã hoàn toàn biến thành màu tím đó là do tác dụng của tử tinh huyết mạch cường đại có năng lực trợ giúp tu bổ những kinh mạch bị tổn hại mà cũng trong ba ngày đau đớn thống khổ kịch liệt này đã khiến cho tinh thần lực của âm trúc đột phá một cách mãnh liệt không cách nào hình dung được đừng nói là diệp âm trúc kích thích mãnh liệt như vậy cho dù là cao thủ thứ thần cấp cũng không có khả năng thừa nhận loại kích thích này dưới tác dụng của việc chịu đựng thống khổ tinh thần lực của diệp âm trúc được chui rèn như thép tốt được chui rèn trong lửa đỏ bây giờ tinh thần chi hải của diệp âm trúc như thanh cương thiết sau khi trải qua trăm lần tôi luyện trở thành một tinh cương trở nên cực kỳ kiên định nếu bây giờ để cho diệp âm trúc tái đấu một lần nữa với ma pháp hệ tinh thần của phất cách sâm thì cho dù không thắng cũng không đến nỗi thảm bại vốn là để cho diệp âm trúc bảo trì được sự thanh tĩnh nên phỉ nhĩ kiệt khắc tốn mới dùng đến phương pháp này tuy là biện pháp bá đạo nhưng đối với người tu luyện tinh thần lực quen thuộc thì không vấn đề gì mặc dù phải chịu rất nhiều đau khổ nhưng tuyệt đối là biện pháp tốt nhất bắt đầu từ ngày thứ tư tử tinh than cua phat cach xam mạch được vô nguyên tố tinh nen phi nhi kich khac ton moi dung đen phuong phap đều được kích phát bắt đầu di chuyển vòng quanh trong cơ thể diệp âm trúc Lôi Thần chi Truy cùng với siêu cấp thần khí Khô Mộc Long Ngân Cầm đều thức tỉnh mang đến năng lượng cực đại cũng bắt đầu di chuyển qua kỳ kinh bát mạch. Từ từ cả bốn lực lượng đều dung nhập với nhau thành một thể. Từ lúc Diệp Âm Trúc tiếp quản 500 tử thần chiến sĩ, đã đại lĩnh 500 người tiến vào Cực Bắc Hoàng Nguyên để ma luyện tăng thêm sự lịch duyệt. Sau này lại tham gia vào Thất Long Quốc bài vị chiến, rồi khi kết thúc bị đánh lén trọng thương, sau đó đề ra lục đạo chi quyết khiêu chiến Mễ Lan Đế quốc là quân đoàn phương Bắc hùng mạnh. Liên tiếp nhiều sự kiện xảy ra đã làm sớm cảm nhận được hoàn cảnh thân thể của mình cho dù lần này nếu hắn đến lúc cuối không bị trọng thương thì cơ thể cũng sẽ suy yếu dần, đối với việc tu luyện sau này sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Phỉ Nhĩ Kịch Khắc Tốn là một bán thần, ẩn giấu bên trong long hồn giới của Diệp Âm Trúc, đối với các biến động xảy ra trong cơ thể của Diệp Âm Trúc hoàn toàn hiểu rõ. Dùng phương pháp chữa trị bá đạo như thế này chỉ có Phỉ Nhĩ Kịch Khắc Tốn mới có thể nghĩ đến. Rốt cuộc, sau khi nghỉ ngơi 4 ngày, Diệp Âm Trúc đã hoàn toàn hồi phục, nội thương trong cơ thể và những nguy cơ tiềm tàng đều thông qua việc thoát thai hoàn cốt hoàn toàn được giải trừ. Sau khi thoát thai hoàn cốt nhìn mặt ngoài diệp âm trúc vẫn như trước kia như lại toát ra một khí tức thần thánh ôn nhu như bạch ngọc làm người khác có cảm giác muốn gần gũi thông qua phương pháp đặc thù của phỉ nhĩ kiệt khắc tốn, đã mở cho Diệp âm trúc một con đường thuận lợi thông đến thứ thần cấp hai mắt diệp âm trúc chậm rãi mở ra không hề có quang mang phóng thích nhưng lại có nét ôn hòa làm cho người khác có cảm giác an tâm từ vi cầm tâm mang đến sắc khí bá đạo đã hoàn toàn dung nhập vào bên trong diệp âm trúc sẽ không gây ảnh hưởng đến tính cách của hắn nữa đồng thời đầu khí và ma pháp sau khi trải qua những kinh nghiệm thống khổ song song đột phá đến từ cấp cấp 2, ta không có việc gì diệp âm trúc anh tuấn tư sái xuất hiện trước mặt mọi người an nhiên mỉm cười làm cho tất cả mọi người thở phào một cách nhẹ nhõm từ cơ hồ cùng với diệp âm trúc mở mắt cùng một lúc nhìn diệp âm trúc từ trên xuống dưới không nhịn nổi cười phá lên âm trúc hình tượng của cậu hiện giờ không được tốt lắm hay là đi tắm rửa một chút đi ạc ạc diệp âm trúc cúi đầu nhìn lại chính mình quả thật có một chút khó coi Trên mặt đất chỗ mình ngồi đầy bụi bẩn không nói, mà ngay cả trên ma pháp bào đang mặc trên người cơ hồ chỗ nào cũng lấm lem. Các vết cháy xém thành than cũng là tả rơi xuống đất. Trước khi những người khác kịp lên tiếng, Diệp Âm Trúc hóa thành một đạo tử quang nhanh chóng biến mất trước mặt mọi người. Nhìn thấy bộ dạng chật vật xấu hổ của Diệp Âm Trúc, tất cả mọi người đều đồng thanh cười thật to vang khắp trăm thức xung quanh. Hai tiếng sau, tại phủ của cầm thành lĩnh chủ sau khi đã tẩy rửa sạch bụi bặm thay đổi y phục mới diệp âm trúc xuất hiện trước mặt mọi người nhìn qua diệp âm trúc so với trước kia càng thêm anh tuấn nhưng có một chút hơi quái dị một cái đầu chọc bóng loáng thay cho mái tóc đen dài trước kia hơi chút phản chiếu khi có ánh sáng lướt qua nhìn qua trông giống như cái đầu của hoàng kim bỉ mông địch tư thực sự không nghĩ tới có lúc cầm đế giống y hệt hắn mai anh có chút lo lắng nhìn âm trúc âm trúc tóc con liệu có nhanh chóng dài ra không diệp âm trúc đưa tay sơ sờ, sờ cái đầu chọc bóng lưỡng của mình không khỏi có phần cảm thấy xấu hổ mẫu thân Hẳn là sẽ nhanh chóng dài ra thôi, qua một đoạn thời gian thì sẽ như cũ. Âm Trúc hồn nhiên trả lời, không nghĩ đến gây nên một trận cười kinh thiên động địa. Lúc này những nhân vật trọng yếu của tứ đại dị tộc cùng Đông Long Bát Tông ở Cẩm Thành đều tụ tập ở đại sảnh của phủ lĩnh chủ. Từ khi Đông Long Bát Tông đến định cư ở Cẩm Thành thì đây là lần đầu tiên mọi người đều có cảm giác vui vẻ thoải mái đến như vậy. Đúng lúc này, vị Minh Thái thượng trưởng lão tiến lên vài bước nhìn Diệp Âm Trúc nói: "Âm Trúc, ta thu hồi lại mệnh lệnh lần trước của các trưởng lão, ngươi vẫn như trước là tông chủ của Cẩm Trúc Nhị Tông." đồng thời ta cũng kiến nghị ngươi trở thành thái thượng trưởng lão thứ tư. Ta cũng đã cùng với những người khác thương nghị qua, tất cả mọi người đều không có có điều gì dị nghị. Ngươi đã dùng chính thực lực của bản thân thông qua hành động đã chứng minh sáng tỏ cho mọi người biết, ngươi với Đông Long Đế Quốc thực sự trung thành. Ngay nơi đây, ta đại biểu cho Đông Long Đế quốc hướng tới ngươi, cùng với các bằng hữu thân thiết, Đông Long Đế quốc chúng ta tại Cầm Thành sẽ cùng chung sống hòa bình, cùng hỗ trợ lẫn nhau, đời đời không xâm phạm lẫn nhau. Sáu đạo chi quyết không những đã giải quyết những mâu thuẫn bên trong, đồng thời cũng đã giải quyết hết những mâu thuẫn bên ngoài hải dương đứng ở một bên than nhẹ một tiếng chúng ta thực sự cần phải thành lập đế quốc ư vị minh thái thượng trưởng lão có một chút sửng sốt nếu hoàng bệ hạ chúng ta vừa mới giành được thắng lợi ở lục đạo chi quyết lập tức có thể kiến thiết sáu tòa thành thị tốt nhất là bắt đầu ngay bây giờ hải dương lắc đầu nói không trưởng lão không rõ sáu tòa thành thị đối với chúng ta thực sự căn bản không có ý nghĩa gì thử hỏi chúng ta nên làm gì để khống chế cả sáu tòa thành thị đồng thời làm cho người dân nơi đó nghe theo lệnh của chúng ta bọn họ tại mỹ lan sống một cuộc sống quá an bình cho dù có sáu đạo chi quyết nhưng bọn họ sẽ thực lòng nghe theo chúng ta sao cho dù đế quốc có thành lập cũng chỉ nên tại đây trong cầm thành có bố luân nạp sơn mạch làm chỗ dựa phát triển vững chắc thì sau này mới có cơ hội phát triển huống chi bây giờ các ngươi nên biết điều gì cần thiết nên làm đại lục sắp đến hồi đại loạn tất nhiên đây là một cơ hội tốt nhưng lực lượng chúng ta thật sự còn yếu phát động chiến tranh chỉ mang đến cảnh binh đao chết chóc vì ích lợi cá nhân mà chúng ta phải gây ra cảnh chết chóc ở đại lục này sao cho dù chúng ta sau này có trở nên mạnh lên Pháp Lam Thất Tháp có thể ngồi yên nhìn chúng ta phát triển sao? Trong thời gian 6 năm, nếu chúng ta tại Bố Luân Lạp Sơn mạch phát triển, củng cố căn cơ thực lực mới có thể chống lại. Nếu không đến lúc đó địch nhân của chúng ta không chỉ là Pháp Lam Thất Tháp, mà là tất cả các quốc gia trên Long Khí nỗ tư đại lục. Đối với tất cả các quốc gia trên đại lục mà nói, chúng ta chẳng khác nào man di dị tộc. Diệp Âm Trúc có phần kinh ngạc nhìn Hải Dương, ngay cả hắn cũng không thể ngờ Hải Dương suy nghĩ sâu xa như vậy, chậm chậm gật đầu nói, "Ta đồng ý với những gì Hải Dương nói, Đông Long có thể thành lập nhưng cũng cần phải có thời gian dài, đồng thời cũng phải tốn sức lực và tâm trí để có thể khống chế được 6 tòa thành thị của Mỹ Lan, không bằng toàn tâm toàn lực phát triển cầm thành, phát triển tại Bố lan Nạp Sơn mạch, củng cố thực lực. Vì 10 năm sau, Pháp Lam thất tháp một lần nữa sẽ khai mở, biện pháp tốt nhất của chúng ta chỉ có thể là phòng ngự. Vị Minh Thái thượng trưởng lão nhíu mày hỏi: "Vậy 6 tòa thành thị thu được trong lục đạo chi quyết chẳng lẽ bỏ đi hết ư?" Diệp Âm Trúc trầm ngâm suy nghĩ, nhìn thoáng qua Nina đang đứng cạnh Tần Thương rồi nói: "Ta nghĩ không phải là không có phương pháp." Ta muốn ta và Nina lão lão thương lượng lại cẩn thận một chút rồi sẽ có quyết định." Cúc Tông chủ vị Linh Phong không cam lòng, nói một cách bất mãn, "Sáu tòa thành thị tới tay ngươi lại không muốn, ngươi có dám chắc là chúng ta không có cách gì khống chế cả sáu toàn thành thị sao? Đừng quên trong bất kỳ thành thị nào cũng đều có người có cùng huyết mạch với chúng ta. Thực sự sáu tòa thành thì có một hấp lực không nhỏ." Câm miệng. Vị Minh Thái thượng trưởng lão không hề khách khí quát vị Linh Phong, trầm giọng nói, "Chuyện này là do Diệp Tông chủ quyết định, chính hắn là người liều chết để thông qua sáu đạo chi quyết." bất luận người nào trong chúng ta cũng không thể nói hai lời về phần khai quốc đại điển thì nói đến đây thì thái thượng trưởng lão có chút do dự nhìn thoáng qua hải dương thấy vị minh thái thượng trưởng lão đang nhìn mình hải dương kiên quyết nói mặc dù mọi nguy cơ chúng ta đã vượt qua nhưng đối với đế quốc mà nói thì đây chỉ mới là sự khởi đầu mà thôi cái khai quốc đại điển nọ bất quá chỉ là hình thức chẳng lẽ chúng ta tiến hành khai quốc đại điển thì lập tức sẽ được mọi người thừa nhận ư vị minh thái thượng trưởng lão chậm rãi gật đầu nói được rồi khai quốc đại điển tạm thời để sau đối với đế quốc sau này phát triển như thế nào chúng ta muốn thương lượng một chút nữ hoàng bệ hạ ngài có đề nghị gì không đế quốc là của ngài tất cả chúng ta đều là thần dân của ngài ngài yên tâm chỉ cần ngài có đủ năng lực thống trị đế quốc trưởng lão chúng ta lập tức đem quyền lực trao lại cho ngài hải dương cười lạnh nhạt chậm rãi bước ra giữa đại sảnh ta từ trước đến giờ chưa bao giờ nghĩ tới mình có đủ năng lực để thống trị một quốc gia cũng không muốn nghĩ đến mình sẽ trở thành nữ hoàng chính là các ngươi đưa ta lên vị trí này nếu các ngươi thừa nhận huyết mạch của ta xứng đáng ở địa vị này Vậy bây giờ ta ra một mệnh lệnh, cũng là mệnh lệnh duy nhất. Mặc dù ta không thể thống trị đế quốc, nhưng ta tin tưởng một người có khả năng đảm nhận vị trí này." Nàng nói xong xoay người nhìn về phía Diệp Âm Trúc đang ngồi tại vị trí chủ tọa, ánh mắt đầy thâm ý, nhàn nhạt, nhạt mỉm cười. "Ta ra mệnh lệnh, bắt đầu từ bây giờ, sắc phong Diệp Âm Trúc trở thành nhiếp chính vương Đông Long đế quốc. Sau này tất cả sự vụ trong đế quốc đều do Diệp Âm Trúc quyết định." Lời của hắn nói cũng chính là lời của ta nói. Ta nghĩ tất cả mọi người đều đã thừa nhận năng lực của Âm Trúc. Một năm trước kia, Cầm Thanh chỉ là một thành nhỏ nhưng bằng năng lực chính mình đã làm cho cầm thành có thể đối kháng với quân đội hùng mạnh của mễ lan đế quốc điểm này một người bình thường có thể làm được sao cái này như thế nào có thể vị minh thái thượng trưởng lão sửng sốt một chút mặc dù diệp âm trúc bằng và lục đạo chi quyết có thể nói đã cứu lại cả đông long đế quốc nhưng với tư tưởng bảo thủ của hắn không cách nào tiếp nhận được sự việc này hải dương đưa ánh mắt nhìn vị đệ nhất thái thượng trưởng lão tại sao không thể khi các người còn chưa xuất hiện ta đã từng nói qua hải dương là của diệp âm trúc trước kia cũng vậy bây giờ cũng vậy vĩnh viễn ta là hắn Chẳng lẽ với địa vị của ta không thể có quyết định như vậy được sao? Các người nếu đã thừa nhận ta là nữ hoàng thì cũng không nên làm trái với mệnh lệnh của ta. Nói ít hiểu nhiều, cho dù hắn không đảm nhận vị trí nhiếp chính vương thông qua ta truyền đạt mệnh lệnh, không bằng để cho hắn trực tiếp lãnh đạo Đông Long đế quốc hay chính là lãnh đạo cái cầm thành này thì có gì khác nhau. Nếu chúng ta không thể nội bộ đoàn kết, không thể tụ hợp với nhau cùng một chỗ, tương lai như thế nào chống lại Pháp Lam thất tháp? Ta dù không hiểu chính trị nhưng ta lại biết ở cầm thành này. Không một ai có thể so sánh với Diệp Âm Trúc để thích hợp ngồi ở vị trí lãnh đạo, chỉ có hắn trở thành nhiếp chính vương Đông Long Đế quốc, một lần nữa chỉ huy cầm thành, mới có thể làm cho tất cả mọi người dân ở đây thực sự thành tâm lưu lại. Vừa nói tới đây, Hải Dương dùng ánh mắt ra hiệu cho Diệp Âm Trúc ngồi yên, đoạn nói như chém đinh chặt sắt, không cho người khác có cơ hội lên tiếng. Tất cả mọi người đều biết không có ai có thể có năng lực bằng Diệp Âm Trúc, với lại trong tư tưởng của nàng luôn nghĩ sau này mình sẽ là vợ của Diệp Âm Trúc, so với làm một nữ vương thì thoải mái hơn nhiều, quyền lực chính trị thì phù hợp hơn với nam nhân. Còn mình ngoan ngoãn làm một hiền thê thì mới thực sự là diễm phúc. Hải Dương là một cô gái thông minh, nàng thừa biết hễ quyền lực càng lớn thì trách nhiệm càng nặng nề, tất cả trách nhiệm này nên để cho nam nhân của mình gánh vác. Đã là nữ nhân thì ai cũng muốn nam nhân của mình ngày càng mạnh, trở thành một người thống trị. Nghe xong những lời của Hải Dương, tất cả mọi người đều trầm mặc, ngay cả người kịch liệt phản đối lúc đầu như Cúc Tông chủ vị Linh Phong đều không có lên tiếng. Những điều Hải Dương nói, cái nào cũng đúng, nàng là nữ hoàng, nếu nàng cố tình thanh toán cho Diệp Âm Trúc thì cho dù có nhất chính vương hay không cũng không khác nhau là mấy hải dương bước từng bước về phía diệp âm trúc ánh mắt nàng trở nên nhu hòa cười dịu dàng nói ai là người đã dùng thần châm làm cho ta khôi phục dung nhan ai là người đã làm cho thực lực của ta trở nên mạnh mẽ ai là người có thể là chỗ che chở cho ta một chỗ dựa vững chắc vượt qua những khó khăn ai là người đã trợ giúp mọi người vượt qua sáu đạo chi quyết ngăn cản cường địch âm trúc không nên từ chối nữa vẫn là câu nói trước kia hải dương là của diệp âm trúc bây giờ cũng vậy mãi mãi sau này cũng sẽ như vậy trong lòng ta thì huynh là người quan trọng nhất diệp âm trúc sững sờ nhìn hải dương có một chút mê mẩn không ngờ tới hải dương trước mặt nhiều người như vậy biểu lộ tâm tình của mình nói lên những điều đó cả diệp âm trúc và hải dương đều biết đây chính là thời khắc quan trọng nhất bốn câu nói đó tưởng như là để thuyết phục những người trong đông long bát tông nhưng thực sự là dùng để thuyết phục diệp âm trúc nếu diệp âm trúc từ chối không làm nhiếp chính vương thì cho dù nàng có nói bất kỳ điều gì nữa cũng trở nên vô dụng vị minh thái thượng trưởng lão thầm thở dài đã như vậy chúng ta hãy dùng phương pháp biểu quyết thái thượng trưởng lão thầm nghĩ Khi một người phụ nữ đã thật sự yêu thương một nam nhân, quả nhiên dốc toàn tâm toàn lực nguyện ý vì hắn. Hơn nữa hắn cũng hiểu được những điều Hải Dương nói, lực chọn của Hải Dương cũng là cực kỳ sáng suốt. Chỉ có làm như vậy, Diệp Âm Trúc chính thức trở thành người lãnh đạo của Cầm Thành mới có thể làm cho tất cả các thế lực gắn kết lại với nhau thành một khối, tạo thành một lực lượng tối cường đại. Tần Thương cùng với Diệp Ly không chút do dự đưa tay đồng ý. Mặc dù bọn họ đã không còn là tông chủ nữa, nhưng sau những biểu hiện của Diệp Âm Trúc trước Lục Đạo Chi Quyết đã giúp bọn họ một lần nữa khong chut do du giơ tay thành những người lãnh đạo của Đông Long Ba Tông sau hai lão thái thượng trưởng lão Lan Như Tuyết cũng giơ tay đồng ý vốn tưởng rằng nàng đã không còn cơ hội sống sót nhưng sau lần này nàng thực sự đã thay đổi rất nhiều nàng hận chính mình lúc trước vì những chấp niệm trong lòng đã rời khỏi Diệp Ly trải qua những năm tháng tẻ nhạt cho nên lúc này hoàn toàn thoát khỏi những vướng mắc những hiểm khích giơ tay ủng hộ đứa cháu này Lan Tông chủ trước giờ vốn nghe theo Lan Như Tuyết nên cũng giơ tay ủng hộ lúc này Đông Long Bát Tông có 8 vị tông chủ cùng với 3 vị thái thượng trưởng lão tổng cộng 11 người thì đã có bốn người ủng hộ Diệp Âm Trúc trở thành nhiếp chính vương Mai tông chủ Mai Như Kiếm cũng giơ tay ủng hộ, ta cũng ủng hộ cháu ngoại của ta, nếu hoàng bệ hạ nói không sai, nếu không có Âm Trúc, sợ rằng bây giờ Đông Long đế quốc đã không còn tồn tại. Diệp Âm Trúc còn chưa tới 18 tuổi đã đạt đến tử cấp, là một người có tiềm lực vô hạn. Tương lai không lâu, Diệp Âm Trúc nhất định có thể lãnh đạo Đông Long đế quốc đi đến phồn vinh. Tất cả những người còn lại đều có chút do dự nhìn nhau, bất quá người giơ tay kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Lúc này trong 11 người đã có 5 người ủng hộ, người thứ sáu dĩ nhiên là quan trọng vô cùng chỉ cần có thêm một người ủng hộ thì số người ủng hộ sẽ vượt hơn phân nửa mà người thứ sáu này từ trước tới giờ đối với cầm thành luôn có nhiều thành kiến chính là cúc tông chủ vị linh phong tất cả mọi người đều chú mục nhìn vị linh phong không khỏi có chút sững sờ vị linh phong không có nhìn tới diệp âm trúc và hải dương mà lúc này lại chăm chú nhìn vào lan nhu tuyết đoạn thở dài một tiếng ta chỉ là hy vọng mọi người hiểu được ta sở dĩ có quyết định này chỉ vì muốn tốt cho đế quốc ta cũng là người ân oán phân minh ta thừa nhận ta không thích diệp âm trúc nhưng ta cũng thừa nhận hắn là một thiếu niên xuất sắc Ta đồng ý với lời Mai Tông Tông chủ nói, chỉ có để cho Diệp Âm trúc lãnh đạo, đế quốc mới có thể trở nên phồn vinh. Chúng ta tất cả mọi người đã lớn tuổi rồi, cũng nên tác chủ cho những người trẻ tuổi. Như Tuyết, bà nói ta không giống một nam nhân, có lẽ ở nhiều phương diện ta quả thật còn kém xa Diệp Ly, chúc mừng vợ chồng các ngươi hòa hợp. Ta đã suy nghĩ thông suốt, có lẽ theo đuổi võ đạo mới là con đường chân chính mà ta nên đi. La Như Tuyết nhìn vị Linh Phong, ánh mắt có chút phức tạp, nếu nói nàng đối với vị Linh Phong một chút cảm tình cũng không có thì đó không phải là sự thật dù sao hắn cũng đã theo đuổi nàng rất nhiều năm nhưng lúc này nàng lại im lặng không nói lời nào chỉ nắm lấy bàn tay to lớn của diệp ly đang đứng ở bên cạnh vị huynh đệ kỳ thật cho tới nay ta chưa bao giờ hận ngươi năm đó ta cùng ngươi đồng thời theo đuổi như tuyết chỉ có thể chứng minh rằng nàng là một người con gái tốt đối với đế quốc chúng ta mọi người đều có chung một mục đích là làm cho đế quốc ngày càng hùng mạnh tâm tình của diệp ly chỉ có thể dùng một từ hào sản để hình dung cùng với vị linh phong minh tranh ám đấu nhiều năm đến nay đã giành được thắng lợi mạnh mẽ nắm lấy bàn tay của vợ mà nở nụ cười vui vẻ vị linh phong mỉm cười buồn bã hướng đến thái thượng trưởng lão nói trưởng lão ta đã biểu quyết xong cúc tông tạm thời tất cả do người tác chủ ta có chút mệt mỏi muốn đi nghỉ vị minh thái thượng trưởng lão không ngăn cản vị linh phong ông hoàn toàn có thể lý giải được tâm tình của hắn lúc này đối với hắn tình cảm dành cho lan như tuyết vô cùng lớn chỉ có thể lắc đầu thở dài một tiếng rồi để cho hắn đi ngay khi vị linh phong bỏ đi các vị tông chủ còn lại cũng giơ tay đồng ý ngay cả mai tông thái thượng trưởng lão cũng hành động tương tự tất cả đều tỏ vẻ ủng hộ diệp âm trúc vị minh nói 11 người biểu quyết, 10 người đồng ý, chỉ còn lại một phiếu cuối cùng này của ta. Là người cầm đầu Thái thượng trưởng lão, mặc dù ta không cách nào thay đổi cục diện này, nhưng ta lại có một phiếu có quyền phủ quyết. Nếu hoàng bệ hạ, ta có thể tuân theo mệnh lệnh của ngài, nhưng mà ta có một điều kiện." Hải Dương nhíu mày nói, "Trưởng lão, vậy là ngài lợi dụng điểm yếu uy hiếp ta sao?" Vị minh trên mặt toát ra một tia nhàn nhạt, nhạt thản nhiên mỉm cười, "Không, đương nhiên không phải, xin ngài trước hết hãy nghe điều kiện của ta như thế nào chứ." "Điều kiện của ta chính là về người thừa kế của Đông Long Đế quốc trong tương lai, phải là con của nữ hoàng bệ hạ cùng nhiếp chính vương đại nhân. Hải Dương không nghĩ tới vị minh sẽ nói ra chuyện như vậy, nhất thời xấu hổ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng bừng. Cho dù có đạo bạch quang ấy ngăn cản, cũng không cách nào che giấu được vẻ e thẹn ngượng ngùng của nàng lúc này. Ngay khi mọi người đều nhìn về Diệp Âm chúc biểu lộ sự ngưỡng mộ cổ vũ lòng can đảm của hắn như vậy, lúc này nàng cũng không còn kiên trì được nữa, cơ hồ như đạo xung kích ào chạy về phía hậu đường. Tiếng cười nhất thời lan tràn trong đại sảnh, bầu không khí cũng nhất thời trở nên thoải mái hơn diệp âm trúc vẻ mặt xấu hổ nhìn vị minh hắn tự nhiên cũng nghĩ không ra vị minh thái thượng trưởng lão ngay lúc này lại đưa ra một cái điều kiện như vậy nhưng những đầu não của đông long bát tông lại gật đầu hoàn toàn tán thành trong lòng thẩm mỹ vẫn còn thủ tịch trưởng lão suy nghĩ một cách chú đáo như vậy đã giải quyết xong vấn đề quan trọng trước mắt sau này huyết mạch thuần túy của đế vương đông long đế quốc cũng sẽ không phát sinh biến đổi gì vị minh có chút buồn cười nhìn mọi người bên cạnh lúc này xem như là nữ hoàng bệ hạ ưng thuận phải không diệp ly cười nói đương nhiên coi như là đồng ý nữ hoàng bệ hạ đã nói rồi Nàng là người của âm trúc chúng ta, sau này để cho bọn họ sinh 10 đứa 8 đứa, cho tha hồ cho các trưởng lão ngươi chọn lựa người thừa kế là được. Ta hối hận nhất chính là lúc đầu chỉ sinh mỗi một tiểu tử Diệp Trọng này, lúc ấy nếu không giận dỗi xa cách như Tuyết, nói như thế nào ta có lẽ cũng sinh được 10 đứa hoặc 8 đứa. Bên cạnh La Như Tuyết xấu hổ đỏ mặt đâm Diệp Ly một nhát, ông cho rằng ta và nữ hoàng bệ hạ là heo nái hay sao, còn muốn 10 đứa 8 đứa gì hả? Âm thanh của nàng tuy nhỏ, nhưng mọi người tại đây không người nào không phải là cường giả trong cường giả nhất thời vang lên một loạt tiếng cười ầm ĩ cho dù nina ở bên cạnh xem như là kẻ thất bại ấy cũng nắm lấy tay tần thương lộ ra một nụ cười dịu dàng trong mọi người tại đây nếu nói duy nhất chỉ có một người không vui e rằng chỉ có mỗi một mình tô lạp nhìn bầu không khí vui vẻ thoải mái trước mắt này tô lạp đột nhiên có cảm giác rằng chính mình tựa như chỉ là một người ngoài cuộc một người ngoài cuộc không cách có nào hòa hợp vào trong tổng thể được nhìn diệp âm chúc có chút lúng túng ngượng ngùng trên cao không hiểu sao con tim nàng bỗng dưng bút nhói không ta không nên như vậy Âm Trúc và Hải Dương cùng một chỗ mới có thể hạnh phúc Ta cần phải chúc phúc cho bọn họ mới đúng Nhưng tại sao trái tim ta đau xót như vậy Tại sao sau khi rời khỏi Lam Địch A Tư Ta không ý thức được lại đi về hướng cầm thành Lại một lần nữa tới bên cạnh hắn Ta không tiếc gì với hắn Thời gian một năm cuối cùng này không muốn sao Trong vô thức hai tay hắn nắm chặt lại Móng tay đã đâm thật sâu vào trong lòng bàn tay của hắn Nhưng nỗi đau từ trên tay truyền đến lại kém xa So với nỗi đau thương mãnh liệt ở sâu trong lòng hắn Vị Minh mỉm cười nói Được rồi, nào. Chúng ta một lòng cùng bái kiến nhiếp chính vương đại nhân, tham kiến nhiếp chính vương đại nhân. Ngoại trừ vị linh phong đã ra ngoài, tông chủ bát tông thêm vào ba vị thái thượng trưởng lão đồng thời nghiêm chỉnh tại trước mặt Diệp âm trúc cung kính quỳ xuống hành lễ. Diệp âm trúc vội vàng từ trên ghế của mình nhảy sang một bên, cười khổ nói. Ngàn vạn lần đừng như vậy, ta sẽ giảm thọ mất, các vị đều là trưởng bối của ta. Việc này như thế nào có thể được? Diệp ly đứng lên nói. Việc này càng không đơn giản. Con bây giờ đã là nhiếp chính vương, sau này truyền đạt một đạo mệnh lệnh, chúng ta nhìn thấy con không cần hành lễ không thì hỏng mất tôn ti thứ bậc. Dù sao pháp luật của Đông Long đế quốc chúng ta cũng cần một lần nữa quy định lại mới được, cứ bắt đầu tiến hành từ cái điều thứ nhất này là được rồi." Diệp Âm Trúc vội vàng gật gật đầu, dựa theo lời nói của Diệp Ly truyền đạt mệnh lệnh cho Thái thượng trưởng lão cùng tông chủ bát tông không cần hành lễ. Vị minh mĩm cười nói, "Qua nhiều năm như thế, ta chưa bao giờ cảm thấy thoải mái thư giãn như ngày hôm nay vậy. Nhiếp chính vương điện hạ, sau này tất cả mọi sự của Đông Long đều giao hết cho ngài." Chính Ngài đã kéo Đông Long từ bên bờ Diệp Phong trở về. Tương lai Đông Long phát triển như thế nào, ta tin tưởng Ngài nhất định sẽ làm tốt hơn nhiều so với ta. Chúng ta những lão già này để mặc cho Ngài sai phái bất cứ lúc nào. Được rồi, ta nghĩ Ngài cùng sứ giả của mỹ Lan còn có chuyện cần phải bàn bạc, chúng ta cũng không cần tham gia, Ngài hoàn toàn có thể đại biểu toàn quyền cho Đông Long. Nói xong những lời này, vị Minh Thái Thượng trưởng Lão còn hướng về Diệp Âm Trúc cuối mình hành lễ, sau đó mới xoay người hướng ra phía ngoài rời đi. Và cùng với hắn, các nhân vật hàng đầu của đông long ngoại trừ tần thương bị Nina nắm cánh tay kéo qua một bên những người khác đều rời theo ra ngoài không may may ngoại lệ những nhân vật cao cấp của Đông Long này trên nét mặt mỗi người đều trở nên ung dung thoải mái hơn rất nhiều làm được buông bỏ hai chữ này cũng chẳng hề dễ dàng chỉ khi nào chính thức buông tay thì sẽ nhận được sự giải thoát thật sự cuộc chiến khuynh thành lục đạo trì quyết trận chiến tàn khốc này không chỉ có cứu vãn cẩm thành và Đông Long Đế quốc đồng thời cũng cứu vãn tư tưởng cố chấp ấy của bọn họ bị đắm chìm vào trong sự thù hận cùng với quyền lực bây giờ đều đem tất cả giao cho Diệp Âm Trúc. Mỗi người bọn họ đều có cảm giác chính mình nhẹ nhõm thoải mái hơn rất nhiều, gánh nặng trên vai cuối cùng cũng được phước xuống. Nhìn tất cả mọi người rời đi, Diệp Âm Trúc không nhịn được lắc lắc đầu đành chịu vậy, đứng bên cạnh An Nhã mỉm cười nói, không thể nghi ngờ đây là cái kết quả tốt nhất, xem ra, tinh linh tộc chúng ta có thể tiếp tục ở nơi này ổn định cuộc sống rồi. Cổ Lỗ trưởng lão, địa tinh bộ lạc các ngươi vẫn còn dự định di chuyển sao? Cổ Lỗ lão mặt đỏ lên, di chuyển đi đâu? Cẩm Đế đại nhân thực lực mạnh mẽ như vậy, bảo vệ vững chắc cho Cẩm Thành hoàn toàn tốt còn có nơi nào so với nơi này thích hợp hơn cho địa tinh bộ lạc chúng ta? chúng ta sẽ dùng hết sức giúp đỡ cầm đế đại nhân. lỗ đặc tư ở bên cạnh cười nói, cổ lỗ trưởng lão, ta nhớ kỹ lúc đầu ngày không phải là nói như vậy. cổ lỗ thạnh quá hóa giận nhìn hắn, hung hăng nói, lỗ đặc tư, ngươi tiểu tử thúi này đừng nghĩ lại từ nơi ta xin xỏ rượu để uống nữa nha. ạc ạc, trưởng lão, ta sai rồi, tha thứ cho ta còn nhỏ lỗ mãng không biết gì mà. ngươi bao nhiêu tuổi rồi mà còn kêu nhỏ. tử mỉm cười nói, được rồi, chúng ta cũng đi ra ngoài đi chứ ta nghĩ âm trúc cùng sứ giả của mỹ lan có chuyện cần nói, vị minh trưởng lão nói không sai. chiến lợi phẩm của lục đạo chi quyết là thuộc về âm trúc, bất luận hắn đưa ra quyết định thế nào chúng ta cũng đều không có quyền can thiệp. an nhã gật đầu, mỉm cười nói, đúng lúc ta muốn rời đi chuẩn bị một kiện lễ vật cho nhiếp chính vương điện hạ mới nhậm chức của chúng ta. anh rể, huynh cũng theo ta cùng đi đi chứ? các ngươi đều đi ư? diệp âm trúc nhìn mọi người nhất loạt hướng ra phía ngoài rời đi, trong lòng thẩm mỹ, các ngươi thật ra đều thoải mái rồi, tất cả mọi sự đều dồn hết cho một mình ta chịu trận. A nhã mỉm cười nói, "Âm trúc, Cầm Thành này vốn chính là lãnh địa của đệ. Trước khi đệ trở về, ta đã giúp đệ quản lý một thời gian rất dài, bây giờ đúng là lúc nên đem quyền lực giao trả lại cho đệ. Thông qua lục đạo chi quyết lần này, ta nghĩ người trong Cầm Thành chúng ta không có một kẻ nào là không phục mệnh lệnh của đệ đưa ra. Đệ là người anh hùng của Cầm Thành, đồng thời cũng là chủ nhân chính thức của Cầm Thành, và cũng giống như vị Minh trưởng lão đã nói, tinh linh tộc chúng ta cũng bất cứ lúc nào chờ lệnh của đệ. Chúng ta vừa là đồng bọn, là bằng hữu và là tỷ đệ. Mọi người trước sau rời đi." nhất thời khiến cho đại sảnh phủ lĩnh chủ này trở nên trống trải hơn chỉ còn lại có tần thương nina cùng tô lạp đứng chống góc sảnh tô lạp thản nhiên nói âm trúc các cậu có chuyện cần bàn bạc vậy ta đây cũng đi ra trước tô lạp cậu làm cái gì vậy chẳng lẽ ta còn có cái gì cần phải giấu giếm với cậu sao bọn họ đều rời đi cậu hãy lưu lại giúp đỡ cho ta đi nhìn ánh mắt tha thiết của diệp âm trúc tô lạp trong lòng mềm nhũn khe khẽ gật gật đầu đi tới bên cạnh diệp âm trúc tần thương nhìn thoáng qua nina bên mình ôn nhu nói ta không cần tị hiềm Nina không tức giận chừng hắn một cái, kỵ cái gì mà hiểm. Ông già khốn này, ông nợ ta 28 năm, bây giờ ta muốn ông lúc nào cũng đều ở bên cạnh ta, từ từ bồi thường cho ta. Tần thương cười nói, được thôi, nhìn thấy sự ngọt ngào giữa hai vị lão nhân, diệp âm chúc vui mừng từ trong thâm tâm. Tần ra ra, rốt cục người có thể ở cùng một chỗ với Nina lão lão rồi. Con còn chưa kịp chúc mừng các ngài, tần thương mỉm cười nói. Chúng ta đều đã già, ta bây giờ chỉ là hy vọng suốt cả thời gian còn lại này giúp đỡ an ủi nhiều cho Nina. Nina nói đúng ta thực sự nợ nàng nhiều lắm. nếu như lúc đầu ta có thể buông bỏ tất cả những gánh nặng, không để ý tất cả ở cùng nàng một chỗ, có lẽ con cháu của chúng ta cũng có thể cao lớn như con vậy chứ? Nina mặt đỏ lên nói, cái lão già nhà ông đúng là không đứng đắn. nói cái gì vậy? được rồi, Âm Trúc, chúng ta hãy bàn chuyện chính sự đi thôi. con cần phải biết những điều khiến ta lưu lại. vừa nói xong, bà buông tay của Tần Thương ra, chậm rãi đi tới bên cạnh Diệp Âm Trúc ngồi xuống. vị đệ nhất cao thủ chân chính của Mễ Lan Đế quốc này, lúc trước vẫn còn ngượng ngùng như một tiểu cô nương nhưng ánh mắt lúc này cũng đã tràn ngập tia sáng thông minh nhìn xa trông rộng bà đồng thời cũng là trưởng công chúa của mỹ lan đế quốc vì đế quốc bà cần phải cố hết sức có thể để tranh thủ lợi ích về mình diệp âm trúc mỉm cười nói bà a đầu tiên con cần làm sáng tỏ một điểm cho tới bây giờ con cũng chưa có nói qua sáu tòa thành thị nọ không phải là chiến lợi phẩm từ lục đạo trí quyết mục đích nina lưu lại hắn đương nhiên biết nếu như chỉ là phải đem sáu tòa thành thị giao cho diệp âm trúc căn bản không cần phải do vị trưởng công chúa này lưu lại mặc dù nina ở lại lâu dài cũng vì tần thương nhưng mặt khác diệp âm trúc tự nhiên có thể mơ hồ đoán được một chút kèm theo sự phát triển của thực lực ý chí của hắn cũng từng bước trưởng thành kinh nghiệm trải qua rất nhiều gian khổ khó khăn đã đào tạo thành cầm đế hiện tại cũng chính là từ khởi đầu chàng lục đạo chi quyết này cái tên cầm đế mới chính thức bắt đầu loan truyền trên long khi nỗ tư đại lục nina không tức giận nói hảo tiểu tử vừa mới khởi đầu đã muốn chặn họng ta sao con không nghe hải dương vừa mới nói qua ư lấy sáu tòa thành thị của mỹ lan đối với các ngươi mà nói cũng không có cái ích lợi gì diệp âm trúc hì hì cười nói con có nghe Nhưng quan điểm của Hải Dương cũng không có nghĩa là quan điểm của con. Mọi người không phải đã nói chiến lợi phẩm của lục đạo chi quyết này cuối cùng do con quyết định sao. Nina hừ một tiếng nói. Con thực sự muốn sáu tòa thành thị ư. Diệp âm trúc mỉm cười nói. Nếu con nói muốn, người có dao hay không? Nina chừng hắn nói. Con dám yêu cầu. Ta sẽ véo chết tần da da của con. Tần thương tại một bên oan ủ nói. Hắn yêu cầu thành thị của mễ lan các người đâu có liên quan gì tới ta. Nina công khai nói. Ai bảo lão già ông lại dạy dỗ ra một tên khôn lỏi như vậy, ta không bóp chết ông là cái ngọn nguồn này thì xử ai nữa. Hắn ư, ta không cam lòng, tần thương không nói gì. Nina nếu nói yêu mến, Diệp âm trúc cũng đồng thời mang đến một luồng hơi sưởi ấm trong tâm nguyện của mình. Diệp âm trúc hướng về Nina chân thành nói, Bà à, con cũng không nỡ để người xử tội tần Gia Gia. Người nói rất đúng, không có tần Gia Gia thì chắc chắn sẽ không có con ngày hôm nay. Đồng thời tại học viện nếu không phải người đã trợ giúp, nếu không phải người giao cho con những bảo vật này, có lẽ con bây giờ đã không thành một thanh niên trưởng thành sông pha như vậy người yên tâm con sẽ không dựa vào lúc mễ lan đang gặp phải nguy cơ mà đục nước béo cỏ tuy vậy người cũng hiểu mặc dù mọi người đều nói giao cho con quyền quyết định nhưng bất luận là đối với đông long đế quốc mới thành lập hay là đối với những người dân cầm thành bọn họ con cũng phải có báo cáo thiết thực ý tứ của hắn đã rất rõ ràng ta muốn gì đó có thể ít một chút không nên là không có để dễ bề ăn nói nina than nhẹ một tiếng nói ta hiểu sự khó xử của con nói đi con muốn cái gì con nên biết Khoảng cách gần nhất giữa cầm thành với những thành thị này đều là nơi cung cấp lương thực của đế quốc. Trên bình nguyên phổ lợi Á chỉ vài tòa đại thành là quan trọng nhất. Thay đổi với các tiểu thành thị giao cho con có sao đâu. Bây giờ khắp nơi đại chiến sắp triển khai, kho lương của đế quốc nhất định phải cần có nơi để bảo hộ. Con đưa ra điều kiện đi, chỉ cần không quá đáng, ta đều có khả năng tự mình giải quyết. Diệp Âm trúc trầm ngâm trong chốc lát nói: Bà à, người cũng biết, con chưa bao giờ có ý nghĩ muốn làm khó dễ Mễ Lan đế quốc. Mễ Lan lẽ tất nhiên cũng sẽ không để cái cầm thành nho nhỏ này của con vào trong choc lat noi ba a nguoi cung biet con chua bao gio co y nghi muon lam kho de me lan đe quoc me lan lại tat nhien cung se khong đe cai cam thanh nho nho nay cua con vao trong mat lúc đầu khi rời khỏi bích không hải con đã đi tới học viện đối với con mà nói học viện chính là gia đình thứ hai của con nina mỉm cười nói nếu là trước kia đế quốc quả thật sẽ không để ý cái cầm thành nho nhỏ này của con dễ bố luân nạp sơn mạch địa hình phức tạp khai phá khó khăn này đối với sự tồn tại của nó trên lãnh thổ đế quốc mà nói giống như là ăn thì vô vị mà bỏ đi thì tiếc không mang lại lợi ích gì nhưng bây giờ đúng là không giống như vậy một phương lĩnh chủ con đó chỉ trong hơn một năm ngắn ngủi đã tích góp được một lực lượng to lớn như thế tinh linh tộc ải nhân tộc địa tinh bộ lạc còn có bỉ mông nhất tộc ai biết qua thời gian sáu năm nữa con có thể phát triển nơi này thành cái dạng gì nhân số đông long bát tông tuy ít nhưng chính là một chi lực lượng cường đại không thể xem thường một khi nơi này được bồi dưỡng chỉnh đốn lại 6 hiếp đến cả đế quốc chỉ là lần này con dựa vào lực lượng chính mình hoàn thành lục đạo chi quyết khiêu chiến sợ rằng đã thu hút mọi sự chú ý trên toàn đại lục nói đi con đến tột cùng muốn đòi hỏi cái gì diệp âm trúc cười khổ nói lục đạo chi quyết lần này thu hoạch được thắng lợi xem ra chỉ là do con gặp nhiều vận khí mà thôi. Ba à, con cũng không khách khí cùng người nữa, sáu tòa thành thị kia con sẽ không đòi hỏi. Tại lúc này nếu còn chen vào gây rắc rối ở hậu phương của Mễ Lan chỉ càng làm sâu thêm mâu thuẫn giữa hai bên, và so sánh với Lâm Địch Á Tư, dĩ nhiên con đối với Mễ Lan có ấn tượng tốt hơn rất nhiều. Sáu tòa thành thị con có thể không muốn, nhưng cái giá của sáu tòa thành thị này con phải đổi thành sáu điều kiện. Cái gì? Sáu điều kiện gì? Nina nụ cười trên mặt vụt tắt, nghiêm mặt hỏi. Lúc này bà cùng Diệp Âm Trúc ở vào thế cân bằng liền đại biểu cho quốc gia hai bên cùng đàm phán. Mặc dù bầu không khí vẫn hòa hảo, nhưng việc đàm phán lần này lại quyết định hướng đi cho quan hệ của hai bên trong tương lai. Các bạn đang nghe chuyện cầm bế trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp âm Trúc nói, điều kiện thứ nhất, con hy vọng có thể cùng Mễ Lan đạt được hiệp nghị hợp tác, ít nhất trong vòng 6 năm sau khi khế ước lục đạo chi quyết có hiệu lực mỹ lan không thể dựa vào bất cứ phương diện gì hạn chế sự phát triển của cầm thành chúng ta nina nói hợp tác là quan điểm bắt nguồn từ song phương không hạn chế sự phát triển cũng không khó nhưng điều tiên quyết con cùng tất cả các thế lực không được ra khỏi cầm thành một bước hơn nữa ta muốn biết cùng hợp tác với cầm thành đối với mỹ lan chúng ta mà nói có được lợi ích gì diệp âm trúc mỉm cười tung ra một cái lợi ích làm cho nina không cách nào cự tuyệt được giúp mỹ lan ngăn chặn phật la quốc như thế nào nina trong lòng cả kinh nhìn chằm chằm vào diệp âm trúc nói con nói cái gì Diệp Âm trúc sắc mặt có chút trầm xuống nói: "Thất Quốc Thất Long bày vị chiến, bất thình lình Phật La Quốc phản bội lại Minh Ước với Mễ Lan, khiến cho 300 tử thần thuộc hạ của con bị thiệt hại nặng nề, mất đi 2 phần 5, con Vĩnh Viễn cũng không quên được cái giá mà 43 ma pháp sư huynh đệ ấy vào giây phút hiểm nguy, đã phóng thích ra tính mạng ma pháp thiêu đốt tính mạng cùng linh hồn họ. Bọn họ dùng tính mạng chính mình để chúng con có thể đạt đến thắng lợi, cũng dùng tính mạng chính mình để bảo vệ danh dự của 500 tử thần, mối thù này không báo, thế không làm người." không hoàn trả lại cho Phật La gấp 10, gấp trăm lần, coi như thế nào xứng đáng với sự hy sinh của 200 huynh đệ kia. Phật La Quốc sẽ vĩnh viễn là địch nhân của Cầm Thành cho đến khi bọn họ hoàn toàn bị hủy diệt. Đương nhiên lực lượng của Cầm Thành không cách nào chống chọi với một cái quốc gia rộng lớn, nhưng người cũng nhìn thấy đó, các loại chủng tộc chiến sĩ trong Cầm Thành không loại nào là không tinh nhuệ. Con nguyện đại lĩnh một chi quân đội tinh nhuệ lẻn vào trong lãnh thổ Phật La, tạo ra một trở ngại tùy lúc tùy thời gây thiệt hại. Tuy không thể đối mặt kháng cự cùng Phật La quân đội, nhưng con nghĩ, ngăn cản trì hoãn bọn chúng cũng không khó khăn gì. Chỉ cần có thể quấy rối ngăn chặn đại quân của Phật La, con nghĩ áp lực đối với Mễ Lan đã có thể giảm nhẹ đi rất nhiều rồi. Nina quả quyết nói, tốt nếu các người có thể giúp đế quốc ngăn chặn Phật La đại quân. Mễ Lan bằng lòng với điều khoản khế ước này trong vòng 6 năm hợp tác cùng cầm thành. Sự phản bội của Phật La đế quốc làm cho Mễ Lan và Lam Địch Á Tư vốn thực lực 2 bên ngang bằng nhau xảy ra trên lệch. Đối với Mễ Lan mà hai ben ngang bang nhau xay ra tranh Phật La đế quốc giống như là một khối u nhỏ thật lớn tiềm ẩn ở trong cơ thể. Nếu không có sự uy hiếp của Lam địch Á Tư, Mễ Lan tự nhiên có thể dễ dàng diệt trừ khối ung độc này. Phật La không có khả năng là đối thủ của Mễ Lan, nhưng bây giờ sắp bắt đầu cuộc hỗn chiến trên cả đại lục. Mễ Lan gặp địch thủ ở nhiều hướng, hình thức thực tế không được lạc quan lắm. Thực lực của Cẩm Thành thì Nina đã từng nhìn thấy qua. Diệp Âm Trúc cũng không có phóng đại sự việc, thực lực của Cẩm Thành mặc dù còn lâu mới đủ sức kháng cự với bất cứ một quốc gia nào, nhưng dựa vào lực lượng hiện có, ngăn cản Phật La, hơn nữa gây cho bọn hắn sự đả kích nhất định tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Đối mặt với chuyện tốt như vậy, Nina không có lý do gì để cự tuyệt, Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, "Phục thù Phật La là cầm thành chúng ta hướng về Mễ Lan bày tỏ thành ý, nhưng trong lúc chiến đấu với Phật La, con hy vọng Mễ Lan có thể đảm nhiệm tốt việc bổ sung đầy đủ cho các chiến sĩ của Cầm Thành ở tiền tuyến, một mặt cần phải tiếp tế bổ sung đầy đủ cho quân đội, tiếp tế lương thảo, trang bị cần thiết, đồng thời các chiến lợi phẩm chúng ta thu được từ Phật La cũng giao hết cho Cầm Thành. Cầm Thành nhân thủ không đủ, điều này con nghĩ Mễ Lan hẳn là nguyện ý trợ giúp chứ?" Nina vuốt cằm nói, "Điều này không thành vấn đề." Danh xưng Mễ Lan Đế quốc đế nhất cũng không phải rỗng không mà có được. Nhân lực thì chúng ta có, cần bổ sung bao nhiêu cho quân đội? Ta sẽ từ quân dự bị của phương Bắc quân đoàn giao cho con điều phái." Diệp Âm Trúc giơ ngón tay cái lên nói, "Con cần 10 vạn quân bổ sung cho quân đội. Sau một tháng, khi con mang quân đến biên giới của Mễ Lan và Phật La thì hy vọng đã có mặt đội quân này." "10 vạn ư?" Nina có chút giật mình nhìn Diệp Âm Trúc, bà rõ ràng không nghĩ tới Diệp Âm Trúc trong một lúc cần nhiều người như vậy. "Con chẳng lẽ chuẩn bị huy động toàn bộ lực lượng chiến sĩ của cầm thành sao?" Cho dù như thế cũng không cần phải bổ sung 10 vạn quân cho đội quân ngũ chứ, Diệp âm trúc mỉm cười nói. Nhất định là cần, con đương nhiên có dụng ý, cụ thể là cái dụng ý gì xin người cho con được giữ bí mật. Chỉ cần người nhớ yêu cầu con vừa đưa ra là được rồi, trong sự hợp tác của hai bên, phàm là chiến lợi phẩm do chúng ta mang về từ Phật La, toàn bộ thuộc quyền sở hữu của cầm thành. Nina suy nghĩ một chút, bật cười nói, tiểu tử này chẳng lẽ là muốn đến Phật La làm đạo tạc sao, Diệp âm trúc trong mắt hàn quang chật lóe. Phật La nhất định cần phải trả giá cho những việc mình đã làm trước đây. Phật La Đế quốc là một khối ung độc ở phía sau Mễ Lan Đế quốc. Vậy hãy để cho Cầm Thành chúng ta trở thành một mụn nhọt trong cơ thể Phật La quốc là được rồi. Con không dám cam đoan hoàn toàn trong quá trình này Phật La sẽ không dùng binh đối với Mễ Lan, nhưng chúng con nhất định sẽ đem hết toàn lực đả kích kẻ phản bội này. Nina gật đầu nói: Tốt, điều này ta cũng đồng ý với con. Nếu hai bên hợp tác tất cả cùng có thành ý, chiến lợi phẩm mang về từ Phật La, cho dù là các ngươi xuất chinh lần này là để phục thủ Phật La được. Ta sẽ lệnh cho Kim Sắc tự mình đốc quân, theo dõi trông coi việc điều động để bổ sung đội ngũ hậu cần cho con, đem tất cả mọi chiến lợi phẩm các ngươi kiếm được giao trở về Cẩm Thành." Diệp Âm trúc mỉm cười nói, "Hợp tác cùng bà thật sự là một việc làm cho người ta thoải mái. Điều kiện thứ nhất này của con đã thỏa thuận như vậy rồi." Nina mỉm cười nói, "Nói điều thứ hai đi, nhìn từ điều kiện thứ nhất này của con, thực sự làm cho ta lo nghĩ đó nha." Diệp Âm trúc mỉm cười nói, "Từ điều thứ nhất mở rộng ra, Cẩm Thành chúng ta cùng Mễ Lan hợp tác, nếu đúng là hợp tác Con hy vọng Mễ Lan có thể giúp con giải quyết một mối bận tâm. Bố Luân Nạp Sơn Mạch mặc dù là vùng đất xa xôi, nhưng lại chiếm một phạm vi không nhỏ, thậm chí tương đương với 1/3 diện tích của vương quốc, nhưng hiện giờ dân số tại đó thật sự quá ít. Các tộc chiến sĩ cộng với bách tính của cầm thành tổng cộng cũng chỉ có 4 vạn người. Vùng đất Bố Luân Nạp Sơn Mạch hoang nguyên này Mễ Lan không có hứng thú để khai phá, nhưng còn có. Con có thể đáp ứng Mễ Lan, tại trong khế ước 6 năm tuyệt đối không phát triển về hướng Bố Luân Nạp Sơn Mạch dù chỉ nửa bước, nhưng con muốn nhờ ngài giải quyết dùm đem tất cả những người tóc đen trong mắt đen ở trong sáu tòa thành thị là những người có đông long huyết mạch chuyển rời đến cầm thành di chuyển vào giữa bố luân nạp sơn mạch này giúp con con có thể hứa với bọn họ trong vòng 3 năm miễn thu bất cứ loại thuế má gì nghe xong lời nói của diệp âm trúc mắt của tần thương sáng ngời toát ra vẻ khen ngợi tán thưởng không thể kiềm chế được khẽ khẽ gật gật đầu sắc mặt nina lại biến đổi âm trúc điều kiện này ta không có khả năng đáp ứng con con có biết sáu tòa thành thị vốn có bao nhiêu người cùng chung huyết mạch đông long các ngươi không vậy có thể là di rời đến trăm vạn người mọi cấp bậc, chẳng lẽ con muốn cho mỹ lan phụ giúp đông long các ngươi kiến quốc hay sao? Ánh mắt của nina lăng lệ nhìn vào diệp âm trúc, ánh mắt diệp âm trúc lại rất bình thản, giống như là hình dạng lúc hắn đạn cầm yêu nhã ngồi ở chỗ đó, mỉm cười nhìn nina, nhưng ánh mắt lại nửa phân cũng không nhường. tô lạp đứng ở một bên, lúc này ảm đạm trong lòng nàng đã vơi đi vài phần. nghe lời nói của diệp âm trúc, không khỏi âm thầm gật đầu. đột nhiên nina nở nụ cười, giỏi, giỏi cho tên âm trúc nhà con. Khó trách con trước tiên nói ra muốn trợ giúp Mễ Lan chế ngự Phật La, trước tiên cho ta ăn quả táo ngọt như vậy. Sau đó lại đề xuất mục đích thật sự, làm cho ta không tiện cự tuyệt có đúng không? Diệp âm trúc mỉm cười nói. Bà à, con vừa ngồi lên vị trí nhiếp chính vương này, cũng cần phải vì Đông Long Bát Tông làm chút chuyện. Nếu không, sao có thể làm cho Đông Long Bát Tông thật sự ủng hộ con đây? Hai bên đem nặng nhẹ phân chia, điều kiện con đề xuất khẳng định so với Mễ Lan mất đi 6 tòa thành thị dễ chấp nhận hơn nhiều, không phải sao? Nina hỏi ngược lại vậy ta có phải là nên phân phối cho con đám hậu duệ đông long này vũ khí trang bị tổ chức thành một chi bách vạn hùng sư tống tặng cho con nữa không diệp âm trúc mỉm cười nói đương nhiên không cần con sao lại đề xuất điều kiện làm người khó xử như vậy người cũng biết huấn luyện một chi quân đội không phải dễ dàng như vậy huống chi con cần những người có đông long huyết mạch này cũng không phải chỉ là thanh niên trai tráng từ một tuổi tới một trăm tuổi chỉ cần mỹ lan đưa đến chúng con toàn bộ tiếp nhận hơn nữa con cũng sẽ không yêu cầu mỹ lan bồi thường cho chúng con bất kỳ kim tệ và vũ khí trang tu mot tuoi toi mot tram tuoi chi can Mễ lan đua đen chung con toan bo tiep nhan hon nua con cung se khong yeu cau Mễ lan boi thuong cho chung con bat ky kim te va vu khi trang bi chỉ cần mễ lan giúp con nuôi sống những cư dân mới đến này là đủ rồi có phổ lợi á bình nguyên đại hậu thuẫn này lương thực của mễ lan có rất nhiều không phải sao đây xem như là điều kiện thứ ba của con đi nina hít sâu vào một hơi miễn cưỡng bình phục tâm tình của mình con thật sự đã trưởng thành ba cái điều kiện nhịp nhàng ăn khớp miễn trừ ba năm thuế phú người tốt con làm rồi lại phải khiến mễ lan giúp con nuôi sống hơn trăm vạn người này thật là kế hoạch tốt nhà ta có thể không đáp ứng sao được ta đáp ứng giúp con di rời hậu duệ đông long huyết mạch của sáu tòa thành thị nhưng âm trúc ta hy vọng những điều kiện của con đề xuất phía sau không được chạm vào giới hạn của ta nếu không chúng ta hôm nay vỗ một cái chia đôi đường chia tay không cần bàn tiếp cho dù ta đem sáu tòa thành thị cho con mễ lan cũng hoàn toàn có thể phong bế tất cả tư nguyên của cầm thành các ngươi diệp âm trúc nói bà a người an tâm đi những điều kiện tiếp theo của con con nghĩ người chắc là vui vẻ tiếp nhận nghe nina đáp ứng hai điều kiện thứ hai và thứ ba diệp âm trúc âm thầm thở phào nhẹ nhõm nina điềm nhiên nói nói tiếp đi diệp âm trúc mỉm cười nói Điều kiện thứ tư của con rất đơn giản, chúng ta hai bên đã hợp tác, vậy thì con hy vọng trong vòng 6 năm này, Mễ Lan có thể cho cầm thành hoàn cảnh giao dịch công bằng. Cũng chính là nói, bất luận cầm thành chúng ta và Mễ Lan tiến hành loại mộ dịch nào chăng nữa, đều phiền Mễ Lan đế quốc không được hạn chế, không được tăng nặng thuế, mọi thứ chiếu theo giá cả thị trường công bình giao dịch, điều kiện này không hề quá đáng chứ. Nina sắc mặt đã thoáng hỏa hoãn một chút nói. Con suy nghĩ rất chú đáo, điều kiện này ta không có lý do để cự tuyệt, Ta có thể cho phép cầm thành ở tất cả cảnh nội Mễ Lan toàn tiến hành bất kỳ giao dịch khâu chịu sự hạn chế, nhưng con cũng biết có pháp lệnh của Pháp Lam tồn tại, chúng ta không thể chính thức tuyên bố quyết định này, chỉ có thể trong sự cho phép ngầm các ngươi giao dịch, cũng phiền cầm thành các ngươi trong lúc tiến hành giao dịch không được quá trắng trợn." Diệp Âm Trúc nói, "Nhất định, trước đây từ thần Ngũ Bách chiến sĩ theo con vào sinh ra tử, vì Mễ Lan đã giành được quán quân thất quốc thất long bài vị trí, thành viên giảm còn 4 thành, con không thể bỏ rơi đám lão huynh đệ này, hơn nữa bọn họ cũng đều là hậu duệ Đông Long." có tóc đen mắt đen, tổng cộng chỉ có 300 người, con muốn xin nãi nãi đem bọn họ tống đến Cầm Thành, để bọn họ vẫn theo con như cũ, tham gia hành động quân sự lần này đối phó vật la Vương quốc. Con nghĩ, có bọn họ, hành động của con lần này cũng sẽ trở nên hiệu quả tốt hơn. Nina nhíu mày nói, nhưng đây không phải 300 người đơn giản như vậy, bọn họ mỗi một người đều là tinh duyệt của đế quốc, đặt ở trong quân đội chính là quân quan hợp cách. phat la vuong dù chỉ có 300 người nhưng thắng qua ngàn quân. Quân đội tinh duyệt như vậy con xin ta cho con, ta làm sao hướng tây nhĩ Duy Á bản giao Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, Tây Nhĩ Duy Áo thúc thúc hình như rất nghe lời của người, nguyên lai like con còn có chút kỳ quái, bây giờ mới biết, thì ra bà mới là đệ nhất cao thủ Mễ Lan đế quốc. Hữu Chi trong tay người nắm giữ đại quyền kinh tế, e rằng mới là cái gốc kinh tế chân chính của Mễ Lan. Nina kinh ngạc nhìn Diệp Âm Trúc, con làm sao biết được? Trong mắt Diệp Âm Trúc lộ ra một tia giảo quyệt, con nói con đoán ra thì người tin không? Hảo tiểu tử, con lừa ta. Nina giờ mới hiểu ra, tên tiểu gian xảo nhà con, được rồi, 300 người đó cho con là được rồi nói đi điều kiện cuối cùng là gì diệp âm trúc cười hắc hắc đông long sáu tòa thành thị di rời là một đại sự người khác giải quyết con không yên tâm điều kiện thứ sáu của con chính là hy vọng do người thân tự chủ trì lần di rời này hơn nữa con muốn phái một người trong cầm thành giám sát người đương nhiên người cũng có thể từ mỹ lan phái người đến giám sát chúng ta chiến đấu với phật la gi diep am truc cuoi hac hac đong long 6 toa thanh thi di roi la mot đai vậy đối với chúng ta song phương mà nói đều xem như là công bình áo lợi duy lạp thế nào hắn là nhân tài kiệt xuất mỹ lan trong thế hệ quân nhân trẻ tuổi đến giám sát chúng ta thật là thích hợp So với những điều kiện trước đó, cái điều kiện cuối cùng này cũng không giống điều kiện. Nina cười mắng nói, hảo tiểu tử, đến ta cũng không tin sao. Còn muốn phái người đến giám sát ta ư, Diệp âm trúc chính xác nói. Đương nhiên là cần giám thị rồi, bất quá con nghĩ người rất nguyện ý bị giám thị sát thân mới đúng. Tần ra ra, nhiệm vụ quang vinh này thì giao cho ngài rồi, phiền ngài nhất thiết phải sát thân giám thị bà Nina. Hắn đặc biệt nhấn mạnh hai từ sát thân, nói đến cuối cùng, tự mình nhịn không được cười trước tiên. Nina giờ mới hiểu ra, trên mặt tức thì thêm một mảng hồng vung giơ tay gõ lên đầu diệp âm trúc một cái hảo tiểu tử con lại dám giễu cợt ta đáng đánh tần thương ha hả cười nói vâng nhiếp chính vương đại nhân bảo chứng hoàn thành nhiệm vụ ta nhất định giống như con mũi vậy lúc nào cũng bám trên người nàng nina không hảo khí trừng mắt nhìn tần thương đồ khốn nhà ông dậy ra tiểu xấu xa đầu óc linh hoạt này ngay cả áo lợi duy lạp cũng tính đem đi hắn là giám thị con hay là bị con lợi dụng chẳng lẽ ta còn không biết sao nhưng mà quên đi như con nói đi ai biểu ta là bà của con nghe xong sáu điều kiện của diệp âm trúc nina cũng thầm buông lỏng lại nói thẳng ra sáu điều kiện diệp âm trúc đề xuất không tính là quá đáng di rời trăm vạn người mặc dù khó khăn một chút nhưng so sánh với tài phú của sáu tòa thành thị còn kém hơn rất nhiều cho dù nuôi sống trăm vạn người trong sáu năm tất cả lương thực hao phí không ít đến đó đối với mỹ lan đế quốc mà nói tiếp nhận không hề khó khăn khi số lương thực này đổi lại là cầm thành dụng binh đối phó phật la vương quốc cũng là thỏa đáng khong it đen đo đoi voi me lan chính là đại quốc đệ nhất lương thực đại lục thoa đang me ít đồ này còn là lấy ra được quan trọng nhất là diệp âm trúc cũng không cần bất kỳ tài vật cùng trang bị chính như tất cả những gì diệp âm trúc nói như vậy kiến thiết một chi quân đội cũng không dễ dàng đơn giản là trang bị chính là thiên văn sổ tự cho dù đông long bát tông đã tích góp được một số tài vật nhưng nina còn là không tin cầm thành có thể trong đoạn thời gian ngắn bồi dưỡng ra một chi đại quân các phương diện cần thiết chi chỉ thật sự quá nhiều chỉ là cấp người tại bà xem ra còn là có thể chấp nhận được vẻ ngoài mặt mặc dù bà có chút không vui nhưng trên thực tế đối với đề nghị của diệp âm trúc còn là rất cao hứng cảm giác tên cháu trai này đã cấp cho bà mặt mũi được rồi điều kiện của con cũng đã đề ra hết song phương hợp tác cùng nhau hưởng lợi công bằng chân thành con đã đề ra 6 điều kiện ta chỉ đề ra một tương lai trong vòng 20 năm trừ phi mễ lan chủ động hướng cầm thành dụng binh nếu không cầm thành không được hướng mễ lan phát động bất kỳ hình thức công kích nào tần thương nhíu mày nói nina ý của nàng là chúng ta chỉ có thể bị động chờ đánh sao diệp âm trúc ngăn tần gia gia của mình nói tiếp trịnh trọng gật đầu nói bà à, con đã nói qua con xem mễ lan là gia viên thứ hai của con Con trước giờ chưa hề nghĩ qua muốn dụng binh đối với mỹ Lan, cũng không có dã tâm thống nhất đại lục, điểm này con có thể hướng người bảo chứng. Yêu cầu này của người con đã đáp ứng, trong vòng 20 năm, chỉ cần mỹ Lan không chủ động công kích Cầm Thành, quân đội Cầm Thành tuyệt không xâm chiếm mỹ Lan phân hào nào. Dưới tình huống điều kiện cho phép, Cầm Thành thậm chí có thể giúp đỡ mỹ Lan chống lại ngoại xâm. Người hoàn toàn có thể đem Cầm Thành như cũ tưởng tượng thành thuộc địa của mỹ Lan, chỉ bất quá là thuộc địa tương đối độc lập một chút. Cái gọi là lưng dựa gốc đại thụ thừa hưởng bóng dâm, Mễ Lan Đế quốc mặc dù không cách nào so sánh cùng Pháp Lam cường thế dạng kia, nhưng Pháp Lam có thể nói là một cái cơ cấu cũng không phải là một quốc gia, là tương đương với tín ngưỡng của Long Khí Nỗ Tư đại lục. Hiện tại Pháp Lam phong bế 10 năm, cho dù đạt được 6 tòa thành thị nhưng lại bị triệt để cô lập, đối với sự phát triển của cầm thành quá bất lợi. Diệp Âm Trúc có cách nghĩ của riêng hắn, đối địch cùng Mễ Lan Đế quốc tuyệt đối là không tốt. Nghe Diệp Âm Trúc hoàn toàn sàng khoái đáp ứng điều kiện của mình, Nina tức cười nói: "Đứa cháu ngoan" Bây giờ ta chính thức tin tưởng thành ý của con. Nỗ lực khiến thiết cầm thành đi, ở một số trang bị nào đó, chỉ cần Mễ Lan có đủ, ta thậm chí có thể lén giúp đỡ các con. Hiện giờ đối với các con mà nói, quan trọng nhất là sau 10 năm sau khi Pháp Lam mở ra phong bế, các con sẽ đối phó như thế nào. Lục Đạo chi quyết có thể duy trì 6 năm thời gian, 6 năm sau con thậm chí có thể lại một lần nữa đến Lục Đạo chi quyết đem thời gian này kéo dài ra. Nhưng khi Pháp Lam phong bế chấm dứt, bọn họ chắc sẽ không bỏ qua Đông Long Đế quốc và cầm thành của con. 10 năm thời gian, có thể đối địch cùng Pháp Lam hay không? thì cần phải xem sự phát triển của các con. Từ góc độ của ta mà nhìn nhận, ta đều hy vọng Mễ Lan mãi mãi kết minh cùng Cầm Thành, ít nhất ta cũng thấy được Cầm Thành so với Vật La Vương quốc kia còn tốt hơn nhiều. Pháp Lam Ư nghe được hai chữ này, trong mắt Diệp Âm Trúc Quang mang trở nên cường thịnh hơn. Hắn biết, sợ rằng không có người thấy được tương lai của Cầm Thành, 10 năm thời gian mặc dù không ngừng phát triển, nhưng Cầm Thành thật sự có thể phát triển đầy đủ để có thể có đủ thực lực đối địch với Pháp Lam không? Điều này cơ hồ là không có khả năng, Pháp Lam thất tháp bảy vị tháp chủ, thực lực có thể đều là thứ thần cấp. Pháp Lam thập nhị thánh kỵ sĩ quân đoàn, càng là một chi quân đội có thể quét ngang lòng khi nỗ tư đại lục. nhưng Diệp âm trúc không phục, hắn biết rằng bản thân cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Hàn quang trong mắt từ từ thu liễm, trên mặt Diệp âm trúc lại xuất hiện nụ cười nhẹ, hắn chủ động nắm tay Nina nói. Bà à, hiện tại chính sự nói xong rồi, ngài có phải cũng nên thẳng thắn rồi hay không? Ngài giấu con thật thảm nha, Nina cười nói, con là nói thực lực của ta sao? Đừng nói là con không biết, cứ như là tần thương cũng không biết thực lực chân chính của ta ra sao Nếu không phải là lục đạo chi quyết này, e rằng ta còn sẽ tiếp tục ẩn tàng. Diệp âm trúc nói, không chỉ là thực lực của ngài, con còn muốn nghe cố sự của ngài và tần gia gia. Hai người như thế nào lại yêu nhau, lúc trước tại sao không thể ở cùng bên nhau? Nina thở dài một tiếng nói, có rất nhiều chuyện là thân bất do kỷ, cũng không phải yêu nhau thì nhất định có thể ở bên nhau. Đồng thời với tình yêu, còn có rất nhiều việc chúng ta không cách nào không chế được, cho dù thực lực có mạnh cũng không cách nào để cho thân này tránh được phiền toái. Như là hãm nhập vào trong hồi ức, Nina chậm rãi nói, Năm nay ta 69 tuổi, tần gia gia còn 76 tuổi, chuyện cũ cần bắt đầu từ 60 năm về trước mà kể lại. Cần nói trong câu chuyện trước đây, ta trước tiên cho con biết một thân phận khác của ta, cho đến bây giờ cũng không có gì cần che giấu. Pháp Lam có 7 tháp, ở bên ngoài nhìn vào tháp chủ Pháp Lam thất tháp chính là lực lượng nắm giữ Pháp Lam. Nhưng bọn họ không hề biết rằng, chân chính thống trị Pháp Lam là 8 người. trừ thất tháp chủ ra còn có một người cùng địa vị ngang với thất tháp chủ, chính là giám sát quan mà vị giám sát quan này thân kiêm thêm một chức vị khác là đoàn trưởng pháp lam thập nhị thánh kỵ sĩ đoàn trên danh nghĩa nắm giữ tất cả lực lượng võ trang của pháp lam trừ ma pháp sư Gia. ta chính là một đời giám sát quan pháp lam cái gì diệp âm trúc trợn mắt há mùng nhìn nina đến như tô lạp ở kế bên cũng kinh ngạc chỉ có tần thương còn có thể tạm thời giữ được bình tĩnh trước đó diệp âm trúc sau khi biết được thực lực của nina còn nghĩ trừ pháp lam ra vẫn có cường giả thứ thần cấp nhưng lúc này mới biết đến nina cũng xuất thân từ pháp lam mà còn là địa vị giám sát quan cao quý. Trong lúc này vô số nghi vấn xuất hiện trong đầu hắn, điều gì cũng đều không cần hỏi, ta từ từ nói cho con biết, lúc ta còn rất nhỏ thì đã gặp được sư phụ ta, cũng chính là giám sát quan đại nhân nhiệm kỳ trước, đoàn trưởng Pháp Lam thập nhị thánh kỵ sĩ đoàn. Sư phụ lão nhân ra đối xử với ta rất tốt, lúc trước ta tại hoàng cung là một công chúa vô ưu vô lực, là sự xuất hiện của lu la su phụ đã cho ta tiếp xúc được ý nghĩa sâu sắc của võ kỹ chân chính. Năm đó ta 9 tuổi, sư phụ nghĩ rằng ta đã có đủ căn cơ nên dẫn ta về Pháp Lam, tiến hành 10 năm bế quan tu luyện. 10 năm thời gian nháy mắt trôi qua, Thời điểm khi ta rời khỏi Pháp Lam đã được 19 tuổi, sư phụ cho phép ta trở về Mễ Lan Đế quốc, từ lúc bắt đầu ở bên ngoài lịch duyệt, lúc đó ta còn xa lắm ta mới có được thực lực như bây giờ, nếu tính ra so với con cũng không bằng. Con mới là thiên tài chân chính, con cũng đã đến Pháp Lam nên cũng biết ở Pháp Lam sự tu luyện đối với ma pháp sư mà nói, có sự việc chỉ bỏ nửa công sức nhưng thu được hiệu quả gấp đôi. Đồng dạng như vậy, tại Pháp Lam một số nơi tu luyện đặc thủ, đối với võ sĩ cũng đồng dạng có chỗ tốt vô cùng lớn. Trong lòng Diệp Âm trúc khẽ rung động, nhìn nhìn Nina lại nhìn nhìn Tần Thương, Ngài chính là trong lúc đó gặp được Tần Gia Gia phải không? Nina sắc mặt thoáng hồng, liếc Tần Thương ở kế bên một cái. Còn không phải là thời gian đó đã gặp phải hắn. Lúc đó hắn như là một thi nhân ngâm thơ du hí, một bộ bạch y một cổ cầm. Nói đến đây, bà rõ ràng có chút ngượng ngùng không nói tiếp nữa. Tần Thương cười hắc hắc nói, lúc Tần Gia Gia của con còn trẻ còn rất là đẹp ra nha. Chúng ta làm thế nào ở bên nhau thì đoạn này con không cần nghe rồi. Dù sao chăng nữa thì cũng chính là chúng ta hai người tâm đầu ý hợp, mỗi người đều thích đối phương thời điểm đó chúng ta đều không biết thân phận của nhau ta càng không biết rằng Nina giấu giếm thân phận trong pháp lam nghe lời Tần Thương nói Nina dường như lại nhớ về lúc đương sơ có chút mơ màng nói đó là đoạn thời gian hạnh phúc nhất của ta từ khi sinh ra đến giờ khoảng một năm sau Tần Thương theo ta cùng nhau trở về Mễ Lan thành ta không hề cho hắn biết thân phận của ta ở Mễ Lan hàng ngày hắn đều đạn cầm cho ta nghe mà ta cũng là vì quan hệ với hắn chân tâm yêu thích âm nhạc lựa chọn nhạc cụ là tiêu thích hợp nhất hợp tấu với cầm mỗi ngày đều xem bình minh mặt trời mọc của ngày hôm đó Nhìn thấy hoàng hôn mặt trời lặn, chúng ta đã đi qua tất cả những nơi đẹp nhất xung quanh Mễ Lan Thành. Ta nhận ra ta đã yên hắn, yêu đến không cách nào tự kiềm chế được. Cuối cùng có một ngày ta không kiềm được đã nói cho hắn biết thân phận của ta ở Mễ Lan, nhưng chính trong ngày thứ hai đó hắn đã bỏ đi, chỉ lưu lại cho ta một phong thư. Nina hung hăng chừng mắt liếc Tần Thương một cái, tay phải dùng lực véo ông một hồi, thân sắc của Tần Thương tức thời trở nên cổ quái. Nhưng tại trước mặt Diệp Âm Trúc và Tô Lạp lại muốn giữ lại mặt mũi nên bản thân cố gắng chịu đựng không để cho mình cười lên. Lão già này trong thư nói rằng hắn là một người thuộc giới bình dân nhưng mà ta lại là mễ lan công chúa hắn mặc dù trong lòng yêu ta nhưng với cao không tới chúng ta không phải là loại người cùng chung một thế giới vân vân và mây mây lúc đó ta xém chút bị lá thư của hắn lưu lại làm tức chết chẳng lẽ ta yêu hắn còn để ý thân phận của hắn sao tình yêu ta đối với hắn sẽ vì khoảng cách thân phận của chúng ta sang hèn mà thay đổi sao vừa nói nina vừa hung hăng nhìn tần thương trong mắt hàn quang lóe ra mang những lời nói trong lòng mình đều nói ra hết tần thương cười khổ nói nàng hiện tại cũng nên biết rằng Lúc trước ta nói thân phận sang hành cũng bất quá chỉ là cái cớ mà thôi. Ta là người trong Đông Long Ba Tông, nhưng mà nàng là công chúa Mễ Lan Đế Quốc. Lại nói thế nào Mễ Lan Đế Quốc cũng là sản vật lúc trước Tây Long Đế Quốc phân liệt. Nếu ta và nàng ở bên nhau, là một tông chủ cầm tông, ta làm sao hướng trưởng thượng các tông khác giải thích. Ta cũng là không còn cách nào, nàng nghĩ thời điểm lúc trước ta lựa chọn rời khỏi nàng trong lòng ta dễ chịu lắm sao. Sắc mặt Nina thoáng hỏa hoãn một chút. Nếu lần đó sau khi ngươi ly khai, lại cũng không xuất hiện lần nữa tại trước mặt ta mà nói nói không chừng. Chúng ta cũng sẽ như vậy qua đi. Dẫu sao thời gian có thể làm phai nhạt nhiều thứ, ít nhất tại thời điểm chúng ta yêu nhau còn xem như không đến nỗi khắc cốt ghi tâm. Tần thương ngẩn lên nói, đúng vậy, ta chính là vì nhìn thấy được điểm này mới quyết định hạ quyết tâm thả đau ngắn còn hơn đau dài, cắt đứt đoạn tình cảm. Nhưng ai biết rằng sau đó lại phát sinh thêm nhiều sự việc. Diệp âm trúc không nhịn được liên hỏi, sau đó lại phát sinh gì vậy? Nina nói, theo thời gian qua đi, khoảng cách ta lúc trước cùng sư phụ ước định phản hồi Pháp Lam đã càng ngày càng gần rồi là ta quyết định đến các nước ở đại lục du lịch một chuyến một mặt là tăng thêm kiến thức mặt khác cũng là để cho ta sớm nhanh chóng đem tên phụ tỉnh quên đi vì vậy ta từ mỹ lan thành bắt đầu đi chạm thứ nhất là qua a tư khoa lợi a tư khoa lợi vương quốc hay có lẽ thật là vận mệnh đã mang chúng ta tới cùng một chỗ chăng? khi ta đến a tư khoa lợi a tư khoa lợi vương quốc được khoảng 3 ngày thì lại gặp được hắn gặp được cái lão khốn kiếp này diệp âm trúc ngây người một hồi nhìn vào tần thương và nina một lúc nói không nên lời khoảng thời gian hai người quan hệ thật là phức tạp nina tiếp tục nói lần đó ta lại gặp được hắn như là một tần thương bị trọng thương nguyên bổn trước lúc ta gặp được hắn ta đã từng nghĩ tới rất nhiều rất nhiều biện pháp trả thù hắn cũng phát thệ buông bỏ tình yêu đối với hắn cái loại nhất gan như vậy loại người mà khi đối mặt với khó khăn thì chọn lựa buông bỏ căn bản là không đáng để ta đi yêu tính cách của ta cũng luôn hướng đến sự cứng cỏi thế nhưng khi ta thấy được hắn dưới sự vây công của người ta mà gục ngã trong vũng máu nhìn thấy hắn lúc cận kề cái chết như trước kia lại bộc bộ ra sự yêu nhã lúc nhìn thấy cổ cầm vỡ nát thì trái tim ta đã mềm nhũn Nina Ta xin lỗi nàng, tần thương thở thật dài một tiếng, âm thanh của ông bởi vì có chút nghẹn ngào mà run dậy. Nina nhìn trong mắt tần thương tràn ngập sự ái náy, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ta nhắc lại những chuyện này cũng không phải muốn lần nữa oán trách người. Hiện giờ mọi thứ đều đã qua đi rồi, chúng ta thật là không dễ dàng gì cuối cùng mới có thể bỏ xuống mọi thứ một lần nữa ở bên nhau. Ta nói cho con những chuyện này, cũng còn là vì muốn nói cho con một bí mật. Ông cũng tiếp tục nghe tiếp đi, tần thương có chút mờ mịt gật gật đầu, Nina nói. Ta đã cứu Tần Thương trong lúc ở một thôn trang nhỏ kế bên thủ đô A Tư Khoa Lợi A Tư Khoa Lợi. Lần đó vết thương của hắn thật sự là rất nặng, thì cho là ma pháp hệ quang minh mạnh nhất cũng không có cách nào trị được thương thế của hắn, chỉ có thể trông chờ vào thân thể hắn từ từ lành lại. Khi hắn từ trong hôn mê đến lúc thanh tỉnh lại đã là sau 10 ngày. Lúc đó hắn thấy được người đã cứu hắn là ta lại cự tuyệt trị liệu. Ta thật không dễ dàng gì mới khuyên được hắn. Giống như là lúc trước hắn không từ mà biệt, bị ngược lại trọng thương là không phải chút xíu nào là của hắn. Nếu không phải ta nhìn thấy những vết thương của hắn lúc đó ta thật sự tính bỏ đi cho rồi tần thương lén nhìn nina một cái nói hay là do nàng không bỏ được ta nina không hảo khí nói phải là ta bỏ ông không được ai đã làm cho ta không cho ông ngắt lời lần nữa nếu không ta mang ông ném ra ngoài được được ta đầu hàng nina nói hắn dưỡng thương suốt ba tháng mới hoàn toàn hồi phục lại chúng ta cũng ở trong khu dân cư đó ở luôn suốt ba tháng từ những xấu hổ ban đầu đến trước lúc mọi thứ được khôi phục thậm chí đến sau này càng thêm yêu nhau khắc cốt ghi tâm cuối cùng vào một đêm mưa gió bão bùng sau khi uống vào một chút rượu của thôn dân biếu tặng, chúng ta đã trộm ăn trái cấm. Tô Lạp đứng ở một bên có chút tò mò hỏi. Nina chủ nhiệm, trái cấm là trái gì ạ? Nina sắc mặt đỏ bừng. Ngươi tiểu tử này, quay về hỏi Diệp Âm trúc đi. Diệp Âm trúc gãi gãi đầu nói, nhưng mà trái cấm là trái gì vậy? Con cũng chưa có ăn qua. Nina thực là nói không nên lời, quay đầu về phía Tần Thương đang cố nén cười, cả giận nói, ông giải thích cho bọn chúng nghe hiểu đi. Tần Thương cười hắc hắc nói, cái gọi là trái cấm chỉ ý tứ là nam nhân trong lúc phát sinh một tầng quan hệ sau cùng kia diệp âm trúc và tô lạp giờ mới hiểu ra được hai người nhìn nhau một cái diệp âm trúc có chút xấu hổ nhưng còn sắc mặt tô lạp đã là một mảng đỏ bừng nina dù sao tuổi cũng đã lớn mặc dù trong lòng cũng có chút kém ý nhưng cũng không biểu lộ ra với lớp trẻ nhưng các ngươi biết sau đó phát sinh ra chuyện gì không khi ta ngày thứ hai sớm vừa thức dậy đúng ra nên là lúc đắm chìm trong ngọt ngào nhưng đột nhiên phát hiện tần thương lão khốn kiếp này lại biến mất lại để lại cho ta một phong thư Lần này hắn thậm chí đến nguyên nhân cũng không nói, chỉ là nói ta bảo trọng bản thân. Cái gì? Lần này đến Diệp Âm Trúc cũng cảm thấy da da của mình có chút quá đáng. Tần Thương than nhẹ một tiếng nói, nàng nghĩ rằng ta muốn đi sao? Thật ra, ta lúc đó mặc dù yêu nàng sâu sắc, nhưng luôn luôn giữ bản thân không dám cùng nàng phát sinh quan hệ thân mật. Quả thật đêm hôm đó đã uống say, tình cảm dồn nén trong lòng như là núi lửa phun trào bạo phát ra, còn cùng nàng phát sinh quan hệ thì ta dự định buông bỏ mọi thứ, thậm chí không cần để ý đến ánh mắt và sự trách cứ của người trong bát tông. Thậm chí buông bỏ chức vị cầm tông chủ này cũng muốn thời gian cùng nàng ở bên nhau. Như nàng trong lúc chênh choáng say đã nói một câu khiến cho ta làm sao cũng không thể tiếp nhận lời đó. Nina ngẩn người ra một lúc. Ta đã nói gì? Tần Thương nói. Nàng ở trong mơ nói rằng muốn dẫn ta cùng nhau trở về Pháp Lam đi gặp sư phụ nàng ở Pháp Lam để hắn chủ hôn cho chúng ta. Cái gì? Nina chấn kinh nhìn Tần Thương. Bà cuối cùng hiểu được tại sao Tần Thương cùng với mình sau khi vừa phát sinh quan hệ còn lựa chọn bỏ đi. Thì cứ xem như ông có thể tiếp nhận thân phận mỹ lan đế quốc công chúa của mình. Nhưng làm sao cũng không thể tiếp nhận lai lịch đi ra từ Pháp Lam. Mục đích chân chính của Đông Long Bát Tông chính là Pháp Lam. Nói như thế nào, trong người của Tần Thương cũng đang chảy dòng máu của Đông Long Bát Tông. Thì ra là như vậy. Nguyên lai lại là bởi vì ta đã nói một câu nói như vậy ông mới bỏ ta đi. Ta lúc đó còn nghĩ rằng ông thật sự là một kẻ vô tình. Lần đó ông cũng làm cho ta rất thương tâm. Ông nói những điều này ta đều không biết. Trong lòng như đã chết lặng, ta đã trở về Mỹ Lan. Khoảng cách thời gian ước định cùng sư phụ quay về Pháp Lam còn cả một năm. Tần Thương Ông biết ta muốn nói cho ông biết bí mật gì không? Chính là khi ta trở về Mỹ Lan không bao lâu, ta phát hiện ra mình đã có thai. Nghe đến câu nói sau cùng, tần thương mãnh liệt từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Trong mắt tràn ngập quang mang bất khả tư nghị. Nhìn vào Nina, toàn thân của ông không chỗ nào là không run rẩy. Nàng, nàng nói cái gì? Ông là nam nhân duy nhất của ta, ông nói ta đang nói cái gì? Từ trước đến giờ, ta cân bản không dự định mang chuyện này nói cho ông biết. Bởi vì ta không nghĩ rằng chúng ta thật sự còn có đi được bên nhau. Nhưng bây giờ bí mật này tiếp tục giữ kín đã không còn ý nghĩ rồi âm trúc tô lạp các con nhớ cho rõ chuyện này vô luận như thế nào cũng không thể nói ra ngoài bởi vì quan hệ đến danh dự của hoàng thất mễ lan càng là bí mật rất quan trọng của hoàng thất mễ lan tần thương đột nhiên giống như quả cầu da bị xì hơi ngồi xuống lại cười khổ nói là ta đã hại nàng chẳng trách nàng trung thân không lấy chồng thì ra lại sinh ra chuyện này ta có thể tưởng tượng ra sự phẫn nộ của phụ hoàng nàng lúc phát hiện con gái mình yêu thương nhất lại mang thai trước hôn nhân nàng chắc đã nhận hết khuất nhục và khổ nạn Nina, ta xin lỗi nàng, cũng xin lỗi con của chúng ta, khiến nó một sinh mệnh thơ ấu còn chưa có đến được cái thế giới này thì đã chết yểu. Tần thương nhìn Nina, trong mắt lộ ra quang mang thống khổ và hối hận. Trên gương mặt già cỗi nước mắt dọc ngang, ông luôn hướng tới vì đạn cầm mà ổn định hai tay, song lúc này đã run rẩy lập cập giống như là không cách nào khống chế. Tần thương, đừng như vậy, ai nói với ông con của chúng ta không có đến thế giới này mà chết yểu. Hướng hồ, ta cũng không hề nhận qua cái gì khuất nhục và chửi mắng. Nina nhìn hình dạng bi thương của tần thương thì trong lòng vừa cao hứng lại vừa thương yêu. Cao hứng là vì trong lòng ông thật sự để ý đến mình như vậy. Nhưng thấy ông bi thương như vậy, Nina sao lại không yêu thương cho được. Từ trong ngực tìm lấy ra một cái khăn tay ôn nhu giúp ông lau nước mắt trên mặt. Nàng, nàng nói gì? Chẳng lẽ nàng đã sinh con của chúng ta ra sao? Không, điều này không có khả năng. Phụ hoàng nàng sao lại cho phép một đứa bé như vậy xuất hiện. Đối với hoàng tộc mà nói, đây quả thực chính là đại sĩ nhục. Tần thương ngây ngốc nhìn Nina ngoài miệng mặc dù nói vậy nhưng trong lòng ông cũng còn vạn phần hy vọng dù sao ông năm nay đã hơn bảy mươi tuổi rồi ai không hy vọng có một đứa con van phan hy vong du sao ong nam nay đa hon 70 mình nina than nhẹ một tiếng nói đúng vậy ta đã sinh ra đứa nhỏ trước lúc trở về pháp lam ta từ trước không phải nói qua với ông chuyện liên quan đến hoàng thất đế quốc phụ thân của ta một đời chỉ yêu một người là mẫu thân ta nhưng chỉ có ba đứa con chính là ta và hai tỷ tỷ mà thôi năm ấy lúc ta mang thai cốt nhục của ông phụ hoàng trải qua ngự y kiểm tra xác định đã không thể nào sinh đẻ thêm được nữa cũng chính là năm đó Phụ thân tuyên bố với bên ngoài là mẫu thân đã mang thai. Chuyện này e rằng ông không hề chú ý, âm trúc và tô lạp còn nhỏ thì càng không thể biết. Nhưng mà 10 tháng sau đó, phụ hoàng tuyên bố với bên ngoài, mế lan hoàng thất cuối cùng cũng có người kế thừa. Tây nhĩ duy áo ra đời thì được lập thành thái tử tức thì cũng chính là thời khắc trước lúc ta yên tâm trở về Pháp Lam. Tần thương có chút không rõ lắm ý tứ của Nina. Nàng vừa rồi nói đã sinh ra con của chúng ta, lại nói trở về Pháp Lam. Chẳng lẽ nàng dẫn nó đi Pháp Lam sao? Nina có chút giở khóc giờ cười nhìn Tần Thương ông đúng là lão ngốc này gọi là quan tâm tất loạn ông chẳng lẽ còn không hiểu được sao không phải muốn ta đem bí mật đế quốc hoàng tộc chính miệng nói ra mới được phải không ở kế bên tô lạp đột nhiên dùng khẩu khí cực kỳ chấn kinh nói nina chủ nhiệm chẳng lẽ chẳng lẽ tây nhĩ duy áo đại đế không phải là đệ đệ của ngài mà là lúc này đây tần thương và diệp âm trúc cơ hồ đồng thời kinh ngạc ngẩn người tô lạp lớn mật đoán từ sự liên hệ với tất cả những lời nina nói khiến bọn họ kinh ngạc không khép miệng lại được bọn họ quả thực không dám tin đây là sự thật nếu nghe theo như lời như vậy của tô lạp vậy thì thật sự đây là đại bí mật tai tiếng nhất của hoàng thất mễ lan nina thở dài một tiếng may mắn là tây nhĩ duy háo giống mẫu thân ta đã kế thừa mái tóc và màu mắt của ta nếu như giống ông mà nói hắn thật sự là không cách nào sống tiếp được nữa lúc đầu sau khi trở về hoàng cung phát hiện có thai rất nhanh thì bị phụ thân biết được tin tức phụ thân không hề phẫn nộ ông hỏi ta cha của đứa bé là ai ta không có nói bởi vì ta căn bản không muốn nhắc đến tên của ông phụ thân sau đó đã cho ta hai sự chọn lựa một là lập tức phá bỏ đứa bé này ta đương nhiên không đồng ý Mặc dù ta hận ông, nhưng đứa nhỏ thì vô tội. Thời điểm trong cuộc đời ta là lần đầu tiên hay cũng là lần cuối cùng kết tinh của nam nhân duy nhất ta yêu. Nhưng phụ thân cho ta sự chọn lựa thứ hai là điều ta không nghĩ đến. Phụ thân nói thẳng cho ta biết, ông sẽ không sinh con được nữa. Trong ba chị em của chúng ta, hai tỷ tỷ của ta căn bản không có bất kỳ năng lực nào mà ta lúc trước sau khi theo sư phụ gia nhập Pháp Lam cũng không thể kế thừa hoàng vị của ông. Theo lời phụ thân nói, sau khi ta sinh ra đứa nhỏ này phải lập tức rời khỏi hoàng cung trở về Pháp Lam hai từ này không phải là con trai của ta mà là đệ đệ của ta cũng chính là người tương lai kế thừa mễ lan nói chung trên người của hắn đang chảy là huyết mạch của ta diệp âm trúc thất thành nói chẳng trách con gọi tây nhĩ duy áo thúc thúc gọi ngài là bà ngài trước giờ không phản bác thì ra con xưng hô như vậy không hề sai vậy thì nói như vậy hương loan chính là cháu gái thân sinh của ngài và tần gia gia phí tư thiết lạp chính là cháu trai thân sinh của hai người nina cười khổ gật gật đầu tần thương chúng ta có một đứa con hắn là mễ lan đại đế trên người hắn đang chảy là huyết mạch hoàng thất mỹ lan cũng đồng dạng đang chảy là dòng máu của đông long các người lui một bước mà nói hiện giờ thậm chí có thể nói phân nửa mỹ lan đế quốc là người của đông long nắm quyền tần thương thẫn thờ nói tây nhĩ duy áo hắn hắn biết không nina gật đầu ngày phụ thân đem hoàng vị truyền lại cho hắn cũng là ngày ta trở về mỹ lan phụ thân đem mọi thứ nói cho tây nhĩ duy áo biết hơn nữa nói cho hắn biết rằng bất luận lúc nào đều phải nghe lời ta ta từ pháp lam trở về vĩnh viễn là trụ cột của mỹ lan sau khi tây nhĩ duy á kế vị dưới sự toàn lực giúp sức của ta đem đám huynh đệ tràn đầy dã tâm của phụ thân bài trừ ra ngoài giúp đỡ tây nhĩ duy áo thành công kế thừa đại nghiệp hắn cũng không làm ta và phụ thân thất vọng bao nhiêu năm về sau này dốc lòng vì nước sắp xếp sự phát triển của Mễ lan trật tự rõ ràng mặc dù lần này lâm vào tình trạng đối mặt nguy cơ đến từ cả đại lục nhưng ta tin rằng Mễ lan nhất định có thể vượt qua được nghe xong lời nina nói diệp âm trúc đã triệt để hiểu được quan hệ của mỹ lan hoàng thất cao tầng hiện tại tây nhĩ duy áo là đế vương nhưng nina trước mắt có thể nói là thái thượng hoàng chẳng trách bà có thể trực tiếp đáp ứng 6 điều kiện vừa rồi của mình không nghĩ ra thân phận của những người ở kế bên mình lại phức tạp như vậy trước tiên là hải dương trở thành người kế thừa duy nhất của đông long hoàng thất huyết mạch nữ hoàng của đông long đế quốc bây giờ hương loan lại trở thành cháu gái của tần gia gia đây thật đúng là khiến người ta có chút khó mà tiếp nhận nước mắt lại từ trên mặt tần thương chảy xuống thì gia ta vẫn không phải là một người cô đơn thì gia ta cũng có thân nhân có vợ vì ta ngậm đắng nuốt cay hạ sinh con trai còn có con trai trở thành nhất đại đế vương và có cháu trai cháu gái Cuộc đời như vậy còn cầu gì nữa, Nina, nàng cho ta quá nhiều, quá nhiều, xin hãy nhận một bái của ta. Một bên nói, Tần Thương đứng lên, không để Nina ngăn cản, cố chấp hướng Nina tiếp tục bái. Nina hiểu rất rõ tinh khí của Tần Thương, cũng không mạnh mẽ ngăn cản ông, chờ ông kết thúc nhất bái mới đỡ ông lên. Đồ ngốc, ông về sau chỉ cần không được không từ mà biết nữa thì ta thoả mãn rồi. Lúc ta trở về Mỹ Lan, ông đi cùng ta nha, ta dẫn ông đi xem con trai của chúng ta. Tây Nhĩ Duy Áo không biết là đã hỏi ta bao nhiêu lần phụ thân của mình là ai, ta Thủy Trung cũng không có nói cho hắn biết. Hiện giờ cũng là lúc cho hắn gặp ông rồi. Tần Thương cười khổ nói, ta không xứng là cha của hắn, ta, Nina nhíu mày nói. Được rồi, không cần nói nữa, làm cho âm trúc thấy cười cho sao. Ông không hề biết sự tồn tại của Tây Nhĩ Duy Áo, việc này cũng không thể toàn bộ trách ở ông. Tần Thương nói, sau đó thì sao, sau đó nàng trở về Pháp Lam phát sinh ra chuyện gì. Nàng nhớ không, lúc chúng ta lại gặp nhau nữa đã là sau hơn 10 năm rồi. Nina nói, ông hẳn là có thể tưởng tượng ra được lúc đó ta trở về Pháp Lam là tâm tình như thế nào. Lúc mang thai Tây Nhĩ Duy Áo, tâm tình của ta cũng không có lấy một ngày vui vẻ. Có lẽ đây cũng là lý do vì sao bây giờ tình trạng sức khỏe của Tây Nhĩ Duy Á không tốt. Thậm chí sau khi sinh ra ngoại mạo phần lớn cũng nhận những khuyết điểm của hai người chúng ta. Lúc ta sinh hạ hắn rời khỏi Mễ Lan Thành, thân thể đã ở vào trạng thái suy yếu nhất, thậm chí so với một người bình thường còn không bằng. Về tới Pháp Lam, lúc sư phụ thấy được hình dáng vô cùng đau khổ của ta, sư phụ nói ông làm sao cũng không nghĩ ra vài năm lịch luyện này lại khiến cho ta biến thành diện mạo như vậy. Thời điểm ta rời khỏi ông, ông chỉ là nghĩ rằng thực lực của ta đã đủ để đi lịch luyện rồi. Nhưng ông đã sơ xuất một chuyện quan trọng nhất là ái tình. Sư phụ không hề trách mắng ta. Dưới sự chuyên tâm chăm sóc và khuyên bảo của ông, ta mới dần dần khôi phục lại sinh khí. Lúc đó sư phụ đã hơn 400 tuổi rồi, đã sắp bước vào cửa ải cuối cùng của bán thần cấp, đã đi đến phần cuối cùng của sinh mệnh rồi. Sư phụ nói, chức vị giám sát quan này cần phải có người kế thừa, mà ta là truyền nhân duy nhân của ông nhưng ta vì trải qua chắc trở lần này nguyên khí tổn thương quá nặng, còn muốn dựa vào lực lượng bản thân tu luyện thành công đã lỡ mất thời điểm tốt nhất, càng huống chi ta đã bị phá đồng thân. trong lúc ta nghĩ rằng sư phụ sẽ bỏ ta và lại tìm một đệ tử khác, nhưng sư phụ lại nói đến đây, đôi mắt Nina đỏ hồng lên. sư phụ ngài đã mang toàn bộ đấu khí của mình dùng một loại phương pháp đặc thù truyền vào cơ thể ta, ngưng tụ thành một đoàn giúp ta trọng tố căn cơ thoát thai hoàn cốt. nhưng ngài vì mất đi đấu khí bán thần cấp mà rời khỏi thế giới này. Là sư phụ đã cho ta sinh mệnh thứ hai và lực lượng cường đại trước mắt này. 15 năm, ta đã dùng đằng đẳng 15 năm thời gian mới đem đấu khí của sư phụ truyền nhập trong cơ thể toàn bộ hấp thu. Lúc ta lần nữa xuất hiện tại đại lục, lúc về tới Mễ Lan, trước mắt đã là 15 năm rồi. Về tới Mễ Lan, cuộc sống của ta trải qua vài năm yên bình. Ta lúc đó vốn nghĩ rằng đã quên được ông, nhưng ai biết được rằng, lúc ta lần nữa lại gặp được ông, ta lại nhận ra rằng ông ở trong lòng của ta lan nua xuat hien tai đai luc luc ve toi my lan chop mat đa la 15 nam roi ve toi my lan cuoc song cua ta trai qua vai nam yen binh ta luc đo von nghi rang đa quen đuoc ong nhung ai biet đuoc rang luc ta lan nua lai gap đuoc ong ta lai nhan ra rang ong o trong long cua ta đa in dấu xuống trước giờ cũng chưa từng phai nhạt. Tần Thương nói, Lần đó ta đi Mễ Lan thành chỉ là muốn lén lén nhìn nàng một lần. Đã hơn 10 năm trôi qua, ta nghĩ nàng có lẽ đã sớm quên ta rồi, hẳn là cũng gả cho người khác. Nhưng ai biết được rằng nàng lại còn đơn thân. Nina nói, ông biết không, lần đó lúc ta gặp ông thậm chí đã muốn giết ông. Có lẽ chỉ có cách đó mới có thể đem ông từ trong tim ta xóa bỏ. Nhưng ta thật sự xuống tay không được, đó là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Cũng bắt đầu từ lúc đó ta đã tiến nhập vào Mễ Lan học viện làm một lão sư. Một lão sư hệ thần âm, cũng bắt đầu từ lúc đó. Tây nghĩ suy áo từ từ trưởng thành lên, dưới sự giúp đỡ của ta dần dần đã trở thành đế vương có quyền lực nhất Mễ Lan, Tần Thương nước nở nói, nếu lúc đó ta thêm một chút dũng khí nữa, lúc thấy được nàng có thể buông bỏ được tất cả những gánh nặng trong lòng, có lẽ ta đã sớm biết được sự tồn tại của con trai, tất cả những điều này đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta, Nina nắm lấy tay Tần Thương, quá khứ cũng đã trôi qua, 50 năm rồi, phong phong vũ vũ 50 năm rồi, chúng ta cuối cùng có thể ở bên nhau. Tần Thương, ông nếu còn dám không cáo mà biệt thì, không Sẽ không đâu, cho dù lần này nàng có đánh ta cũng không thể đuổi ta đi. Mặc dù ta không cách nào giống nàng như vậy sống được 500 năm, nhưng ta sẽ dùng vài mươi năm cuối cuộc đời của mình luôn ở kề bên nàng, bồi hoàn mọi thứ lúc ban đầu ta nợ nàng. Ta nghĩ thông rồi, ta mọi thứ đều đã nghĩ thông rồi, chỉ cần nàng không ghét bỏ ta, ta thậm chí nguyện ý vì nàng thoát ly đông long bát tông, dù cho chỉ là vĩnh viễn thủ hộ ở kế bên nàng. Nina nở nụ cười, cười trong ánh mắt tràn nhiệt lệ, bà biết rằng mình cuối cùng hoàn chỉnh đã đạt được nam như này. Mặc dù thời gian đã qua cảnh quan đã đổi Mặc dù đã lỡ mất 50 năm Tuế Nguyệt, nhưng họ cuối cùng cũng đi được bên nhau. Diệp Âm Trúc và Tô Lạp ở một bên đều không có lên tiếng, bởi vì bọn họ không muốn phá hư bầu không khí trước mắt. Diệp Âm Trúc mặt lộ nét cười nhẹ, yên lặng chúc phúc vì hai vị lão sư, mà Tô Lạp trong lòng lại trỗi lên càng nhiều chua chát, mặc dù có chút khác biệt, nhưng là bản thân và lúc ban sơ của Nina là giống nhau biết bao, thậm chí mình còn hơn so với bà, ít nhất bà và Tần Thương còn là tương ái lẫn nhau, còn mình thì sao? Ở trong mắt của Âm Trúc, mình bất quá chỉ là hảo bằng hữu của hắn. Hắn thậm chí còn không biết mình là nữ nhân. Nina chủ nhiệm, ngài biết không, kỳ thật ngài là may mắn, chí ít ngài còn có một vị vì ngài bỏ ra sinh mệnh, lão sư lại. Nghĩ đến đây, bất chí bất giác nước mắt cũng đồng dạng chảy dài trên mặt tô lạp. Diệp âm trúc mặc dù đã nhìn thấy, nhưng hắn tự nhiên nghĩ rằng đây là tô lạp bị câu chuyện của Tần Thương và Nina dẫn tới, cũng không có nghĩ thêm gì. Bộ chuyện cầm đế đến đây là tạm hết. Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo trên kênh H2X Audio.